t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám cổ biên họa t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám cổ biên họa hiện tại thượng quan huyện nhi đối với ngoại giới sự tỉnh hoàn toàn không muốn nghe cũng không muốn quản nàng trở lại về sau đi tìm tô trường hà nhưng người ta căn bản không muốn gặp nàng cái này để nàng rất là lo nghĩ cái này muốn đ à n ta cũng không phải là cố ý cái kia tiêu hà sẽ một loại mị hoặc chi thuật để ta lúc ấy mắc lửa cái này muốn đ à n tô trường hà liền không thể lý giải bên dưới ta sao ta không tin có mỹ nữ câu dẫn hắn thời điểm nàng có thể thờ ơ nghĩ đến trước đây đủ loại ngọt ngào thời gian thượng quan huyện nhi liền k ó chịu sớ biết sớm một chút cho tô trường hà liền tốt cũng không đến mức không có t r u n g trinh mà còn chính mình cũng nốc có tiêu hà loại cái k i a trực tiếp cùng tô trường hà ngủ một chút sau đó sinh ra cũng không biết là ai hắn không rõ ràng không phải tốt sao chính mình nhất định muốn ngây ngốc đi làm những này hại chính mình trong ngoài không phải người ai ngay tại sầu khổ thượng quan huyện nhi đ n g nhiên đứng dậy hắn trận pháp cấm chế bị phá một cái khí tức kinh khủng đi đến thấy được người đến là bạch đế c h i tử thượng quan huyện nhi không dám thất lễ đi lên trước hành lễ đế tử đại nhân bạch đế tri tử quan sát một phen thượng quan huyện nhi gian phòng không biết vì cái gì nữ nhân này trên thân để hắn cảm giác có không t h o ả i mái khí tức người biết tiêu hà thưa quan huyện nhi bị cái này hỏi một chút dọa đến hai chân theo bản năng kẹp chặt khép lại bạch đế c h i tử ánh mắt nháy mắt lạnh xuống toàn bộ cung điện nhiệt độ không khí đều tại từng bước giảm xuống thưa quan huyện nhi biết chính mình che giấu không được đành phải thừa nhận nói là đúng bạch đế c h i tử hít sâu một cái ám đạo chẳng lẽ v á c h tường vần tiên tử thật cùng tiêu hà cấu kết không được hắn bây giờ hoài nghi độ chỉ có mười đem nàng cho ta gọi tới ta có việc phải ngay mặt hỏi nàng bạch đế tri tử không muốn dùng cái gì đưa tin loại hình pháp bảo phải ngay mặt nhìn xem bích vân tiên tử trả lời vấn đề của hắn hắn mới sẽ tin tưởng đối phương cái này bích vân tiên tử tại bế quan ta chỉ sợ kêu bất động à ngài là đế tử ngài đi lời nói nàng nhất định sẽ gặp ngươi t h ư ợ n g quan huyền nhi trong lòng bất ổn sợ hái bị đế tử phát hiện mình cùng tiêu hà cấu kết ngươi sợ cái gì vì cái gì khẩn trương như vậy nói đi tiêu hà sự tình ngươi biết chút ít cái gì hắn có hay không cùng ngươi tiếp xúc qua t h ư ợ n g quan huyền nhi c ắ n môi lẩm bẩm nói là hắn là cùng ta tiếp xúc q quả nhiên ngươi có thể biết hắn có hay không cùng bích vân tiên tử tiếp xúc q a thượng quan huyện nhi bị vấn đề này một chút cho hỏi khó nàng m u ố n cho rằng là muốn chất vấn nàng xem ra đế tử là hướng về phía thượng quan huyện nhi đến ta không rõ lắm cái này ta thật không biết ngươi không phải nàng có quan hệ tốt bằng hữu sao như thế nào không biết thượng quan huyện nhi nắm góc áo thất giọng thì thầm cái này chuyện nam nữ ta thật không rõ ràng chuyện nam nữ đế tử ánh mắt băng lãnh như lên ám đạo quả nhiên có vấn đề gặp thượng quan huyện nhi cái kia vô dụng bộ dáng đế tử cũng lời đang tìm nàng lãng phí thời gian chạy thẳng tới lục đạo thánh địa đi chất vấn bích vân thiên tử nhìn đế tử đi rồi thượng quan huyện nhi đi ra tìm cơ tuyên tìm hiểu tình huống cái sau cũng không biết chẳng lẽ lại là tiêu hà dở trò quỷ thượng quan huyện nhi lúc đầu nghĩ tiếp hỏi một chút tiêu hà nhưng làm nàng đi tới truyền thống thông đạo về sau phát hiện thông đạo đã bị cựu thiên tiên cung nghiêm phòng tử thủ bất kỳ người nào không được ra b ả o thông tiên lộ bên trong tiêu hà đã đổ sát xong sở hữu thiên minh thi thể trên đất đã trồng chất thành núi bên trong cổ đế thành bạch h ở i m ô n g điểm đã chết trận bọn họ thi cốt ý nguyên duy trì giết địch tư thế cũng không biết các ngươi có hay không ta biết cái kia hai vị nhưng ít ra các ngươi phần này anh dũng cùng bọn hắn rất ghép đôi tiêu hà trịnh trọng đem bọn họ mai táng g e n g e n g e n bầu trời một vệ ánh sáng nhanh bay tới bên trong có một cái lệnh bài quay tròn xoay tròn là cựu cực nhân hoàng lệ tiêu hà đây là cựu cực nhân hoàng lệ cùng cựu long đỉnh đều là thuộc về nhân hoàng đồ vận đặc biệt chuyển giao cho ngươi ngươi có thể luyện hóa tần nguyệt như âm thanh yếu đất chuyển đến đa tạ tần cô đương tần nguyệt như đứng tại trên lối đi phương thần thái thanh nhàn n g ư ờ i nói bên ngoài địch nhân rất nhiều ngươi đem cựu cực nhân hoàng lệ luyện hóa sau đó cùng cựu long đỉnh cùng một chỗ có thể đả thông một cái lối đi trở lại thông tin đại giới tiêu hà gật gật đầu cầm cựu cực nhân hoàng lệnh ôm toa toa tiến vào cổ đế thành cả phiến thiên địa chỉ có hắn một người tần nguyệt như đứng tại lối vào thông đạo yên lặng chờ hắn tu hành thành công mà tại phía sau còn có rất nhiều người đang không ngừng vượt qua n khương văn tiên lý thảo bọn họ cũng tại một tháng sau đi vào cửa này khi nhìn thấy trên mặt đất những cái k i a kinh khủng thiên binh thi thể không có người không rung động bên trong cổ đế thành tiêu hà hoàng đạo uy thế không có che giấu chỉ là một sợi cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy muốn tần phục uy váy đây mới thật sự là nhân hoàng a khương văn tiên cảm t h ắ n liên tục hắn thấy được lý thảo tại đống thi thể bên trong nhặt đồ vật nhị n không được hỏi n g ư ờ i nhặt cái gì những n à y binh khí áo giáp đều hỏng lấy ra thì có ích lợi gì ta kiếm đạo có thể đem nó chia nhỏ tinh luyện bên trong hữu dụng vật chất đến xem như chính mình chất dinh dưỡng không cần thì phí nơi này ta đoán chừng ít nhất mười vạn thanh bỏ hoa n g b i n h khí áo giáp lý thảo một tơ một hào đều không lãng phí thương văn tiên nhìn hắn cử động cũng chỉ là cười lắc đầu cũng không lâu lắm chu tiểu nông các nàng cũng tới cảm nhận được cổ đế trong thành tiêu hạ khí tức về sau các nàng đích thân canh giữ ở xung quanh vì đó hộ pháp trường an cung bên trong lý tố tố chống lạnh nhìn xem trên không hình ảnh đầy mặt g h é t tỵ ai ta cũng muốn đi chu tiểu mông các nàng cùng tiêu hà ở trên đường một mực tại chiến đấu thật ghen tỵ à. n g ư ơ i cái này chiến đấu đứng đằng sau nghiên nguyệt khẽ cười nói n g ư ơ i nghĩ gì thế nghiên nguyệt tỵ n g ư ơ i bây giờ so ta không đứng đắn nhiều lý tố tố nghiêng đầu sang chỗ khác liên hân nguyệt thì là rất lo lắng tiêu hà còn có thể hay không trở về về sau các nàng có thể hay không đ ị n h viễn tại mị sợi từ đó thiên nhân v ữ n g cách cùng lúc đó thái sơ cổ y ê n bên trong một cái bóng màu đen bỏ đi ra cổ y ê n hắc á m đã bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng tại trên thông tiết lộ t à o man cả người thay đổi đến như mười tám tuổi thanh niên lúc này hắn tuấn lãng phi phạm nhưng toàn thân ma khí lại trong mắt mang theo nồng đậm tà mị cùng với bá đạo vẻ hung ác đây không phải là hắn tính cách hắn bị ô nhiễm cuối cùng ta vẫn là suy nghĩ nhiều sao t à o man chật vật hám i ệ n g hắn phát hiện chính mình ý chí bắt đầu không ngừng mà bị thốn vệ một cố càng khủng bố hơn mạnh hơn ma chủ nghìn lần bá đạo chi ý tại ăn một hắn đó là thái sơ cổ h u y ê n ý chí tại t à o man trước người là một mảnh vô cùng cổ láo hoang u bên trong trôn giấu lấy vô số cổ lão hải cốt những này hải cốt niên đại xa xưa thậm chí siêu việt mười vạn năm mà mảnh không gian này cũng không tại thông tiết lộ tựa hồ là hắn mượn thông tiết lộ từ đó tiến vào mảnh không gian này tiêu hạ t à o man lẩm bẩm nói hắn giang chống đỡ chính mình đi ra vùng hư không này sau lưng hải cốt thế giới dần dần hóa thành hư vô đồng thời tại thái sơ cổ huyền bóng đen bắt đầu dần dần biến lớn trên không màu đen mây đen hướng về bách vực lan tràn tại vừa bắt đầu đại gia chỉ cảm thấy là trời tối nhưng rất nhanh bầu trời hạ xuống màu đen mưa cái kia màu đen mưa chỉ cần bị người dính lên người liền sẽ lập tức trở thành cái sắc không h ồ n một màn này rất nhanh đưa tới đại lượng khủng hoảng đều tại hướng về triều đình đại hán xin giúp đỡ lý trinh dịch thiên hành còn có tiêu hà dòng dõi bọn họ lập tức động viên nhưng làm bọn họ nhìn thấy cái kia đen nghị thế giới bị màu đen mưa to bao trùn khu vực về sau cũng đều cảm thấy hoảng sợ thậm chí cũng không dám tới gần dịch thiên hành nói đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết chúng ta bây giờ làm chính là muốn sơ tán đám người rút lui thương hải vực những n à y tới gần thái sơ cổ h u y n địa phương không thể lưu người Cấm địa phát s i nhưng dị biến, bách thế nào? đây rốt thể cuộc Có là v ợ theo a dựa gia i đại mọi người. đại rời đi đại nặng này, đại hán cũng không còn muốn lượng đến lượng sĩ. Nhưng vào thể Thậm chí thế h các cứu lực tu t sĩ. hắc cám dần dần quyết tán người chết càng nhiều có người phát hiện những n à y hắc cám mở rộng tốc độ nhanh hơn từ đó có chút không a n phận người cũng bắt đầu t ắ c yêu những người này vốn chính là trước đây không phục đại hán dương nhiệt g hiện tại thừa cơ đi ra bắt đầu tuyên dương tiêu hà sẽ không trở về đã bỏ đi lại ra may mà đại hán thực lực nội tình đã vững chắc những người này cũng không có gây nên quá lớn rối loạn nhưng hoàng liêu Còn có lý đại n đại đại hán b họ nhìn đã ra t i ê lực k h ô n g chế bắt đầu giảm bớt bởi vì thổ địa giảm bớt nhân khẩu tập trung mâu thuẫn b n c phát bách vực c h i địa tới gần phía tây phương hướng hiện ra rất nhiều muốn tự lập thế lực trong đó có chết cũng không hàng tư mã ra cùng với còn chưa chết t h ấ u chu gia đồng thời vẫn còn tại mười năm trước thời điểm bạch đế c h i tử tiến về lục đạo t h á n h cung tại bích vân tiên tử nơi đó ăn bế mân canh hắn lúc đầu muốn hạ giới trực tiếp giết tiêu hà có thể là bị cựu tiên tiên cung đại nhân vật ngăn cản thông thiên đại giới bên trong có một tôn cổ đế sắp xuất thế chuyện riêng của ngươi sau này hay nói bạch đế c h i tử cho dù không có cam l ò n g cũng sẽ không bước lên chính mình nguy cơ sinh tử đi tìm được chết ừ thiện nghi tiêu hà cái tia cổ đế ta nhớ ký t ự như là ba mươi vạn năm trước xuất hiện tên tia cùng bạn vũ tiên cung có rất lớn đoán tại thông tin ê đại giới bịa tàn phá bừa bãi mười năm sau thông tin ê lộ bên trong t à o man chính siêu siêu bẻo bẻo đi hắn bước lảo đảo bộ pháp đi tới cổ đế thành chu tiểu nông ngay lập tức nhìn thấy hắn t à o man b ệ hạ tại bế quan ngươi không được đến gần t à o man cũng nhìn không được nữa trong miệng phun ra đại lượng nước đen tiêu hà m a u g i ế t t a cái k i a cổ lên bên trong tồn tại muốn hiến tế toàn bộ thông tin ê đại giới ta là hắn v ậ n dẫn chỉ cần g i ế t t a hắn liền tới không được thông tin ê lộ hắn phun ra nước đen mang theo cực mạnh tính ăn mòn những nơi đi qua đều bị hấp thu thốn vệ nội thành tiêu hà cựu cực nhân hoàng lệnh cùng cựu long đỉnh lơ lửng trước người cùng hắn tạo hóa đạo thể tạo thành tam giác thế tại lẫn nhau l u y ệ n hóa làm tào man xuất hiện một khắc này tiêu hà đã chú ý tới mắt thấy những cái kia nước đen không ngừng mà mở rộng tiêu hà một chỉ điểm ra nhân hoàng lục tiên chỉ bắn ra cổ đế thành mục tiêu nhắm thẳng vào tào man tào man thấy thế lộ ra thoải mái nụ cười không thể không nói ngươi kiến tạo hán mạnh hơn đại càng nhiều mạnh đến ta đều không có tạo phản lý do t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín một p h à m nhân chương năm trăm tám mươi chín một phạm nhân một chỉ này xuyên tấu tào man đầu hắn thần hồn bị móc ra tại trong thức hải của hắn trừ hắn thân hồn còn có ma chủ chỉ bất quá ma chủ ý chí đã bị cổ h u y ề n bên trong vị kia càng khủng bố hơn ý chí nuốt chửng lấy ngược lại nhỏ yếu nhất tào man kiên trì tới một bước này cái này để tiêu hà cảm thấy rất là kinh ngạc và anh tào man thân thể n ổ tung đại lượng nước đen từ trong cơ thể hắn p h u n c gia cũng không biết tào man thân thể là làm sao trang cái kia tuân ra đến nước đen vô cùng tận rất nhanh liền tạo thành một vùng biển m ê n h m ông tiêu hà nhân hoàng lục tiên trì bao vây lấy tào man thân hồn trở về ngươi để ta nhớ tới nhân vật nào đó người kia cùng ngươi cùng họ đồng dạng ý chí kiên định tại trước đây thật lâu hắn là cái đồ lòng giả về sau cũng biến thành ngắt lòng nhưng cũng vô pháp phủ nhận hắn giới kia tiêu hùng tào mang nghe nói như thế thân hồn dáng dấp hắn lộ ra nụ cười vui mừng nhưng hắn đã không muốn sống người không cần cứu ta nói thật ra ta trước đây phản đại cản cũng là bởi vì dân chúng lầm than nhà của ta thân nhân của ta người yêu của ta đều bởi vì nạn đói tử vong cho nên ta phát hiện muốn thay đổi cái này thế giới ta vốn cho rằng đại hán cũng sẽ một dạng có thể ta phát hiện nếu là ta vãn sinh một chút thời gian có lẽ ta hiện tại vẫn như c ũ chỉ là đại hán bên trong một cái phổ thông m á c tính con cháu cả sành đường trải qua hạnh phúc vui vẻ thời gian tào man khỏe miệng lộ ra nụ cười vui mừng hắn chủ động rời đi tiêu hà kinh quang phóng tới cái kia một bãi nước đen tiêu hà thật tốt kinh doanh ngươi đại hán đừng để hắn xa đoạn hắn thất đáng giá thủ hộ cái này nước đen chính là hấp thụ thông tin ê đại giới chúng sinh lực lượng cái kia cổ huyền tồn tại ỉ vào thông tin ê đại giới bên trong vô cùng tận sinh mệnh ngươi giết không chết hắn ta tới giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian tào man thần hồn buộc phát yếu ớt tử quang một đôi tay nhỏ nắm phát tấn xông vào nước đen sau đó một đạo cổ p h á t phủ văn nổ tung t à o man thần hồn triệt để tiêu vong cuối cùng hóa thành một t r ư ờ n g cổ phủ mà tấm đùa này văn thế mà định trụ toàn bộ nước đen quyết tán chu tiểu nông kinh ngạc nói đây là ma thiên hóa sinh quyết t à o man đây là đoạn tuyệt sở hữu nhân quả sao cái kia cổ p h á t phủ lục bên trong t à o man cuối cùng một tia thần hồn ú quang dần dần tiêu tán cái kia ú quang thế mà tại cuối cùng biến thành hai cái cái bóng cái bóng kia là một người lớn dắt một đứa bé tại đồng ruộng ở giữa chạy nhanh tiêu hà biết đó là tạo man cùng tào sung xem ra tào man s á c thực rất thích hắn như tử tại sau khi chết y nguyên ghi nhớ lấy hắn chỉ là tào xung người này quá phế đi chút còn thích gây chuyện thị phi tào đại nhân bảo trọng tiêu hà trịnh trọng nói tào mãn sau cùng cử động để tiêu hà có chút xúc động hồi tưởng tào man tại đại hán khoảng thời gian này hắn cái gọi là làm loạn chính là triệu tập văn v õ bá quan đi mạch tội tiêu nguyệt mấy cái này nhị thế tổ nhưng từ đầu đến cuối không có giống tại đại cằn như vậy chiêu binh mãi mã ngược lại một mực đang vì đại hán cần cũ chăm chỉ mới đầu xác thực tại kết vẽ kết cánh có thể theo xuống nông thôn chắc chắn đến phổ thông b á c h tính thời điểm đặc biệt là tào man đi một chuyến trước đây người ăn lẫn nhau phương nam phát hiện từng cái an cư lạc nghiệp con cháu đ ầ y đàn không có bất công nhưng thấy được những cái kia tham quan ô lại b ị c h ấ n ma ti không nể mặt mũi trước mặt mọi người đánh giết khi nhìn thấy một chút án đoan không rõ thời điểm cái nào đó khai nguyên cảnh cao thủ vì hai cái b á c h tính án đoan không tiết tiêu phí thời gian điều tra giải quyết được đến t r ậ n tướng tào man cũng bắt đầu không tại kết b ệ kết cánh thậm chí cuối cùng vì đại hán khai cương k u ế c h thổ định chế kế hoạch giám sát dân sinh làm s o hoàng liêu c ò tốt nghĩ tới những thứ này tiêu hà không khỏi có chút hoà i niệm nhưng bây giờ trọng yếu nhất hay là luyện hóa cựu cực nhân hoàng lệ cùng với cựu long đình trừ hai món bảo vật này bên ngoài tại tiêu hà bên người toa toa cũng biến thành rất không phổ thông thời gian mười năm toa toa thế mà không có lớn lên cùng so với trước kia giống nhau như lúc trừ cùng phạm nhân đồng dạng cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ cũng không có cái khác gì thường cái này để tiêu hà cũng đối toa toa triển khai nghiên cứu toa toa bạch tử mặc tiêu hà nghĩ đến thứ gì dùng cựu long đình đem toa toa đặt đi vào tại dùng vạn dân đình hư ảnh đem cựu long đình mặc lên toa toa tại cựu long đình rất ngoan không có bờn dầu mười năm này ở chung toa toa đã đuối tiêu hà có loại không hiểu ý lại tạo hóa đạo thể cũng đem cánh tay toàn bộ l u y ệ n hóa tiêu hàn ế m thử ở trong đỉnh nhỏ vào máu của mình huyết dịch đỏ thắm rơi vào trong đỉnh về sau quả nhiên phát sinh một chút d ị biến cựu long đình bắt đầu xoay tròn cùng v ạ n dân đ ỉ n h phương hướng ngược chuyển động tại chuyển động thời điểm một cái lỗ khảm hiện hiện ra cái k i a lỗ khảm cùng tiêu hà trong tay cựu cực nhân hoàng lệ giống nhau như lúc tiêu hà đem cựu cực nhân hoàng lệ nhấn đi lên tiếp theo một cái t r ớ c mắt cụ nát cổ đế thành một p í a cách phát ra ó n g ánh thần quang bao trùm cổ đế thành n g ư ờ i thần quang bay thẳng vân tiêu đem cũ nát cổ thành chiếu dọi đại khí b ằ n g bạc chứ ở bên trong chu tiểu mông tứ nữ bất kỳ người nào đều không thể tới gần đây là làm sao vậy ở xung quanh rất nhiều người đã đến d i ệ p phúc thiên thậm chí đại bộ phận quân hàn cũng tới chỉ là ít đi rất nhiều còn sót lại hơn năm ngàn người có thể cái này năm ngàn người nếu là tại hạ giới có thể quét ngang một chút bách vực thế ra nhưng càng nhiều hay là mặt khác bách vực tu sĩ c h ọ n vẹn tổng cộng hơn mười vạn người nhưng cái này hơn mười vạn người là từ mấy chục ước bên trong tu sĩ sàng chọn ra đến ngắn ngủi năm thông tiên vong mấy cứ, số lượng này, không thua gì một chàng trùng gì hai mươi diệt thua Hán mấy một Tử trục tộc tuyệt. lộ. ức, số đều ế biến còn không có cũng có có cổ không quan, trên trời cũng không có người xuống tới, xem ra, muốn xuất trời tới, ra, mới. xem đ đứng ngay ngắn không muốn hành động mù quáng chờ hán đế chỉ lệnh là được đạo tổ yên lặng đứng tại cổ đế n g o à i thành không nói lời nào thông thiên điện lao tổ đã biết thông thiên tháp tại tiêu hà ở đâu đến coi hắn việc này nâng đều không có nâng đi theo đại bộ đội đứng ở trong đám người cổ thanh l ấ p lánh xem ra tiêu hà kích hoạt lên viêm đế lưu lại cuối cùng bí mật thậm chí có thể là trước đây càng thêm cổ lão tam hoàng bên trong cổ đế thành tiêu hà đã nằm ở một mảnh tinh không thế giới tại trước người hắn ngồi xếp bằng một vị mặc gia thú trang hán là tiêu hà trước đây tại biết trông coi quan sát thấy qua phục hy nam hoàng tiêu hà c h ắ p tay phục hy một mặt m ỉ m cười lần trước ngươi muốn lấy được cựu long đình là ta xuất thủ ngăn cản tiêu hà con ngươi bỗng nhiên qua vào thống nhất thiên hạ được đến cựu long đình làm cái này nhiệm vụ hoàn thành thời điểm được đến cựu long đình thất bại ngược lại thu hoạch được thông thiên tháp lại là phục hy kẹp lấy không cho hắn được đến cựu long đình cái này nói đùa cái gì phục hy là hệ thống người sáng tạo ta cái này hệ thống là ngài làm phục hy lắc đầu ngươi một vài thứ ta cũng không rõ ràng nhưng ta phát hiện cái kia cựu long đỉnh phải bay hướng ngươi nơi đó bị một cái lực lượng thần bí lực lượng kia để ta đều không dễ làm tham dự nhưng tốt này ta cùng thần nông thị cùng nhau làm tham dự mới không có để hắn đến ngươi nơi đó bởi vì cựu long đỉnh lúc ấy đã bị trên trời tiên cung ô nhiễm nếu là quá sớm cho ngươi sẽ bị phát hiện ngược lại gây bất lợi cho ngươi thì ra là thế ta còn tưởng rằng là xem thường ta đây tiêu hà có chút không có ý tứ nhưng các ngươi biết trên người ta đồ vật làm sao tới hoặc là các ngươi biết đó là cái gì sao phục hy thần cũng sắc bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc lên tiêu hà ngươi thành lập đại hán chắc hẳn cũng là bởi vì tơ vương quế quán trường an cung Không p h ả i loại là một loại tơ vương, nhưng c hy ú n nhân biến trên g ta tộc, từ cổ thời đại, trên trời cổ đại, m ấ cái kỷ nguyên phía tiếp r ư ớ c đều đã tồn t ạ Tiều nghiêm túc t nghiêm Hi i Hà nghe. Phục lắng tục nói mấy cái kỷ nguyên phía trước trên trời cùng b ạ n giới đều là một t h ể thời điểm đó nhân tộc có chính mình tu luyện c h i pháp cùng tiên khác biệt nhưng từ đầu đến cuối cùng tiên thậm chí trên trời thiên đạo đều có thể bình khởi bình t o ạ a chúng ta nhân tộc muốn gió có gió muốn mưa có mưa có thể theo thời gian trôi qua nhân tộc không ngừng bị bị từng bước xâm chiếm tại mấy cái kỷ nguyên phía sau hôm nay cũng liền tạo thành cao cao tại thượng này trên trời ba đại tiên cung chấn áp vạn giới chúng ta nhân tộc cũng lấy thành tiên làm linh mười vạn năm trước viêm đế chính là vị cuối cùng nhân hoàng lúc đầu chúng ta cho rằng nhân tộc chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi tiêu vong tiêu hà nghe đến đó nhịn không được xen vào nói phục hy tiền bối ngài mạnh như thế còn sợ tiên phục hy nói bởi vì chúng ta mất đi chân chính nhân tộc huyết mạnh không cách nào nắm giữ cùng trời cùng tiên chống lại tư bản đang tìm kiếm nhân tộc thuần huyết quá trình bên trong ta cùng thần nông kỳ thật đã sớm bại cho nên ta phục hy thần nông t ọ i nhân cùng một chỗ sáng tạo ra cái gọi là yếu ớt viễn thế giới ở bên trong kéo dài hơi tản ý của tiền bối là ngài đã không tại nhân thế sao phục hy cười gật gật đầu chúng ta chỉ lưu lại lực lượng cuối cùng dù n g bao nhiêu không có nhiều đồng thời chúng ta cũng đem chúng ta tinh thần cùng văn minh rơi tại một k h o a văn bản rõ ràng làm tâm hoa hạ đại địa bên trên lúc đầu chúng ta không ôm hy vọng nhưng mà ai biết ở nơi nào sinh ra nhân tộc vị cuối cùng nhân hoàng tiêu hà theo bản năng nói ra là chủ vương đế tân đúng ngươi lịch sử học rất tốt còn nhớ do hắn đáng tiếc ca đáng tiếc cựu thiên tiên cung cùng bạn vũ tiên cung phát hiện hắn không tiếc hao tổn một vị tiên đế bản nguyên cũng muốn xâm lấn chúng ta yêu đất viên thế giới từ đó để hắn thất bại bọn họ đầu độc xung quanh vương c ơ p h á t tự hạ thân phận trở thành c ử u ngũ trí tôn đánh bại nhân hoàng tiêu hà t h ầ m than thì ra là thế tất cả đều là có âm mưu vậy mình đâu tiêu hà không khỏi nghi vấn cho nên ta cũng là các ngươi làm tới sao phục hy cười nói đương nhiên lang tinh bên trên rất nhiều người chúng ta đều sẽ làm tới thế giới hiện thực ví dụ như tại trụ vương về sau còn có rất nhiều ưu tú tồn tại những người này đều kém chút thành c ử u nhân hoàng quả vị ví dụ như tần vương doanh chính hán tình nguyện tần t r i ề u diệt vong cũng không muốn chính mình hậu nhân tự xưng thiên tử cái kia tám mươi vạn tần quân tử thủ biệt q u n không cho phép nơi khác s ầ m lấn cũng không nguyện ý trở lại cứu tần vì chính là thủ hộ nhân tộc h ỏ a trùng còn có về sau hán vũ đế cũng từng thử qua đáng tiếc đều thất bại mãi đến đến tiếp sau rất nhiều triều đại đều tự xưng thiên tử ta vốn cho rằng lại không đế tân thời điểm mãi đến một năm kia phong kiến diệt vong thiên hạ hỗn loạn thời điểm xuất hiện một vị chấn thức cổ kim phạm nhân sự xuất hiện của hắn để ta lại thấy được tân hòa hy vọng chính hắn không muốn cứ gọi là nhân hoàng nhưng hắn nói muốn để toàn bộ hoa hạ huyết mạch tất cả mọi người đều có khả năng thành vì nhân hoàng dạng này mới có hy vọng từ đó về sau nhân hoàng hỏa chủng không còn là lãnh tụ mà là tại mỗi người trên thân ta cùng thần nông bắt đầu thay đổi sách lược vô luận là người nào đều mang đến thế giới hiện thực cứ việc tỷ lệ thành công rất thấp đưa qua phía sau đại bộ phận đều nửa đường tử vong hoặc là ký ức biến mất tiêu hà mở to hai mắt nhìn h ắ n tự nhiên biết phục hy đang nói người nào nói là trong lòng hắn kính nghể nhất người kia người nào đều không thể thay thế chương năm trăm chín mươi lợi dụng không nghĩ tới lam tinh lịch sử như vậy nặng nề ngắn ngủi mấy ngàn năm đều so thông thiên giới mười vạn năm còn muốn đặc sắc vất quá cũng là cái này lam tinh có thể là tam hoàng đích thân tạo dựng yếu ớt u y ê n thế giới bên trong nhân kiệt tự nhiên xuất hiện lớp lớp phúc hy nói ngươi chính là yếu ớt u y ê n thế giới người bây giờ hư hảo ngươi cùng hiện thực ngươi sắp dung hợp nhưng cựu long đình cùng cựu t ự nhân hoàng lệnh dung hợp còn cần một cái môi giới cái này môi giới chính là nàng tiêu hà nhìn hướng cái kia hôn mê toa toa khó trách chưa trưởng thành n g u y ê n lai nàng cũng là trong kế hoạch một thành viên tiêu hà nói đa tạ tiền bối chỉ điểm cố gắng con đường của ngươi còn rất dài t i ế t xuống ngươi muốn triệt để dung hợp trở thành một con người thực sự ngươi muốn bảo trì bản tâm không quên sơ tâm ngươi sẽ tại hư hảo cùng hiện thực ở giữa kinh lịch một đoạn khảo nghiệm tiền bối cứ việc tới đi tiêu hà đã có tùy thời kinh lịch khảo nghiệm chuẩn bị viêm đế đã từng tại thiên giới lưu lại một cái thời gian điểm ước chừng tại năm trăm năm trước ngươi có thể thông qua cái điểm này trở về đại khái một trăm ngày thời gian cái này trong một trăm ngày ngươi không cần thiết bại lộ thân phận của mình cũng không thể bị người ghi nhớ phục hy mỉm cười một chỉ điểm tại tiêu hà mi tâm sau đó phục hy tiêu tán tiêu hà ý thức cũng tại dần dần đã hôn mê coi hắn tỉnh lại lần nữa về sau phát hiện chính mình nằm tại một cái đen nhanh trong núi bốn bề vắng lặng chỉ có đen như mực bầu trời đêm nơi này bầu trời đêm tiêu hà đúc định không phải thông tin l i n h giới là hắn chưa từng thấy qua bất luận cái gì thế giới nơi này là trên trời sao tiêu hà đứng dậy hắn phát hiện chính mình tu vi có chút biến hóa hoàng đạo khí tức bị áp chế thể nội không hiểu nhiều một cỗ tiên lực cái này chú ý tiên khí bên ngoài nhìn như tinh thuần chấm nõn nô hà tinh k i ế t nhưng tại tiêu hà xem ra đây chính là độc nhất khí độc năm trăm năm trước sau lúc này trên trời lại có cái gì đâu ta chỉ có một trăm ngày thời gian khoảng thời gian này cần hiểu rõ đầy đủ tin tức mới là trọng yếu nhất sự tình tại cái này năm trăm năm còn không thể bị người phát hiện ra, cho không người hiện nhớ. thể phát ghi bị ra, đúng â y chính có c h là t khó k h ă Tiêu đi Hà h ra a n động, đã thay đổi, thay đổi đến rất lạ lắm, trắng thanh nào phủ, nghĩ đến đây là cái nào đó đệ Đúng hiện dung mình trắng thanh nạo nghĩ nào tông môn trang phát phụ, phụ. thay thay áo rất tử cái mạo lắm, mặc mạ lạ của y là vào lúc này trên trời có hai đạo lưu quang bay tới người đến là một nam một nữ đ ạ p tường vân như tiên gia nam nữ nam nhân d à i đến tuấn tú diện mạo đẹp nữ tử kia thấy được tiêu hà về sau vội vã đi lên trước trương sư minh ngươi đã đi đâu t ì m ngươi nửa ngày tiêu hà bất động thần sắc vừa rồi thấy được nơi này có chút gì thường c ta tới xem một chút kết quả là ta nghĩ nhiều rồi mau trở về đi thôi ngày mai có thể là lục đạo vô cùng tiên g i ả n g bài mà con bích vân tiên tử cũng sẽ đi ra nghe giảng bài nha cái kia nữ tu cười ngọt nào g tiêu hà gật gật đầu xác thực như vậy chúng ta mau trở về đi thôi trương sư minh người hôm nay làm sao vậy thay đổi đến nghiêm túc rất nhiều nữ tử kia cảm thấy kinh ngạc tiêu hà ho khan hai tiếng nhớ tới một ít chuyện mà thôi chúng ta mau trở về đi thôi trên đường trở về tiêu hà trầm mặc ít nói hắn hiện tại xem như là biết rõ ràng chính mình tình huống hắn tu vi không thay đổi chỉ là bị áp chế lại không bị phát hiện thân thể của hắn bên ngoài chụp vào một cái tên là trương đạo gia mà hắn trương đạo chính là lục đạo thánh cung một cái nội môn đệ tử cái gọi là lục đạo thánh cung mặc dù tại danh khí bên trên nhìn như không bằng ba đại tiên đình lợi hại như vậy nhưng cũng là trên trời ít có bá chủ một trong nhưng trong đó một người để hắn rất lưu ý bích vân tiên tử đây không phải là phá hư bạch đế c h i t ử đạo tâm nhiệm vụ một trong sao đến lúc đó có thể thừa cơ nhìn nữ nhân này đến cùng là dạng gì về tông môn về sau tiêu hả có phủ đệ của mình cái kia nữ sứ muội tên là lý anh kỳ gia cảnh cũng không tệ lắm phụ thân chính là một vị ngụy đế nhưng ngụy đế ở trên trời không tính là cái gì bởi vậy chỉ có thể là một phương nhỏ bá chủ bất quá lý anh kỳ tựa hồ đối với tiêu hà rất thích từ ngôn ngữ của nàng cùng trong thần thái tiêu hà có thể cảm giác được loại kia thiếu nữ hoài xuân xúc động trương sư minh ngày mai ta tới tìm ngươi cùng đi nghe giảng đạo đi ân t ố t tiêu hà không biết giảng đạo vị trí chỉ có thể làm như vậy đáp ân trương sư minh ta ngày mai tới tìm ngươi nha lý anh kỳ cười đi ra tựa hồ bởi vì có thể cùng trương sư minh hẹn gặp mà cảm thấy vui vẻ trở lại trong phủ đệ tiêu hà kiểm tra một chút thân thể của mình ta nếu là muốn cưỡng ép sông phá tầng này phong tỏa cũng có thể nhưng cũng có thể sẽ gây nên đáng sợ biến hóa phục hy mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng hắn căn dặn nhất định không thể vi phạm đồng thời tiêu hà tin tưởng đi tới cái này nằm trăm năm trước thời không khẳng định không phải đơn giản hiểu rõ t h i ê n giới càng nhiều khả năng là trợ giúp cựu long đỉnh cùng cựu cực nhân hoàng lệnh dung hợp hôm sau trời vừa sáng lý anh kỳ đúng hẹn mặt ớ i nàng hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp có tiểu mọi nhà bên cảm giác trương sư minh ta hôm nay đẹp mắt không đẹp mắt chỉ là đẹp không có hay không một điểm cái khác cảm giác tiêu hà sao có thể không biết cô gái này ý nghĩ nhưng hắn tiêu hà cũng không phải đến nói chuyện yêu đương vì vậy thở dài nói nếu là bích vân tiên tử cũng trang phục thành ngươi dạng này không biết là cái dạng gì nghe nói như thế lý anh kỳ lúc đầu nụ cười vui vẻ lập tức thu liễm lẩm bẩm nói vì cái gì đều thích bích vân tiên tử bất quá cũng là dung mạo của nàng quá đẹp đẹp đến nói cái gì nam nhân cũng sẽ không cự t u y ệ t còn có vô thượng bối cảnh còn có để người nhìn mà tâm than thiên phú ta lý anh kỳ đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cái thôn cô mà thôi nàng lần này tự dễ ước cũng không có cái gọi là trương sư minh đi an ủi nàng ngược lại trương sư minh càng chạy càng xa trương sư minh chờ ta một chút trương sư minh nếu là bích vân tiên tử không thích ngươi đây tiêu hà cười không nói hai người sóng vai tiến lên tông môn bên trong phổ thông đệ tử không thể phi hành cho nên hai người trèo đèo lội suối đi tới lục đạo thành c u n g trung ương to lớn ngọc thạch trên bình đài nơi này đã ngồi đầy người tiêu hà xem chừng ít nhất hơn năm trăm vạn người phía trước không trung tung bay một cái tế đàn tế đàn bên trên bị một tầm tiên vụ báo khỏa thần bí khó lường tiêu hà tới về sau cái này mới cảm khái nói toàn bộ lục đạo t h á n h cung cường đại t h á n h nhân khắp nơi trên đất đi nam đạo cảnh giới nhiều như chó tại chỗ này cụ thượng hóa mặc dù cũng có rất nhiều t h á n h nhân phía dưới nhưng tiêu hà nhìn một cái tùy tiện một cái u cục sừng liền có thể thấy được hơn mười cái t h á n h nhân mà còn những n à y t h á n h nhân còn vây quanh tiên khí tùy tiện một cái hạ giới đều là thông thiên giới c h ỗ a tể nhưng tại nơi này chỉ có thể ngồi sồn tại nơi hẻo lánh vị trí nghe giàn nói đông nhiên đám người bắt đầu náo nhìn lên ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn hướng phương đông nơi đó có hào quang bọc lấy một đoàn thất thải tường vân b a tới tường vân bên, bên trên đứng để thời gian đều muốn vì đó lưu lại mỹ nhân chính là tiêu hà cũng nhịn không được bị hấp dẫn đồng thời ngẩn người rất lâu không chỉ là đẹp càng nhiều hơn chính là tiên tiêu hà sợ hãi thán phục nữ nhân này trừ ra tất cả chỉ nhìn dung mạo thế mà so liên hân n g u y ệ t hoa thiên ngữ thậm chí là lên h ư yên đều muốn đẹp hơn như vậy đội phần lại thêm nàng xuất chân bất phàm tiên khí tiêu hà nghĩ không ra bất luận cái gì cự tuyệt thậm chí không muốn lấy được nàng lý do tiêu hà không chút nghi ngờ nữ nhân như vậy chỉ cần nói muốn phải cái gì cho dù là một vị tường già đầu người thậm chí cũng có thể có không ít người đi vì nàng m a tới đây chính là bích vân tiết tử để bạch đế c h i tử yêu mà không được người chẳng trách thật đẹp khó trách ngươi thích ta nếu là nam nhân ta đều nguyện ý vì nàng đi chết lý anh kỳ lẩm bẩm nói anh kỳ vậy ta đáp ứng cho ngươi một cái danh phận để ngươi làm thê tử của ta nhưng có một cái điều kiện ngươi nguyện ý sao tiêu hà lộ ra mị cười mê người ngươi nói cái gì lý anh kỳ trong lòng chấn động mạnh một cái phần này kinh hỷ đến quá mức đột nhiên ta nói c ư ớ i ngươi làm thê nhưng ngươi muốn vì ta làm một chuyện ngươi nói ta cái gì đều nguyện ý、lý、anh kỳ liên tục gật đầu tiêu hà nhìn hướng trên không vạn người chú mục tiên nữ bích vân t i ê n tử giúp ta chiếm được nàng vô luận là người hay là tâm trước sau không quan trọng tóm lại lấy được trước tiêu hà lộ ra không cho cự tuyệt ý vị lý anh kỳ trong lòng nhất thời gặp khó qua vây quanh vừa rồi vui sướng biến mất hầu như không còn có thể nàng chính là như vậy bố chấp vô cùng yêu đương não vì vậy cắn răng nói t ố t ta giúp ngươi tiêu hà ôm lấy nàng g i ắ t tay của nàng ta về sau cũng sẽ thật tốt yêu ngươi nếu là diệp phục thiên tại chỗ này nhất định sẽ mắng tiêu hà cặn ba nam đơn thuần như vậy nữ hải tử đều lừa gạt một cỗ đạo âm từ tế đàn bên trên phóng thích lục đạo vô cùng tiền to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện tại tế đàn phía trên hôm nay có hạnh vị mọi người giảng đạo hôm nay liền nói như thế nào thiên như thế nào này như thế nào đạo lục đạo vô cùng tiên âm thanh giống như từ bốn phương tám hướng mà đến tiêu hà chỉ cảm thấy trốn vào đạo h ả i tiên toàn bộ đại đạo tiêu hà sau khi nghe xong cảm thấy có loại tẩy não cảm giác cùng hắn tu luyện hoàng đạo đi ngược lại cái gọi là tiên ngài nói đây đều là bọn họ gây cho chúng sinh các loại quân sáo mà thôi giang đạo tổng cộng kéo dài ba ngày ba đêm nhưng tiêu hà phảng phất kinh lịch ba năm coi hắn sau khi đứng dậy thấy được mối ngay ngắn ở phía trước nhất bích vân tiên tử cũng đứng dậy lúc này có thật nhiều người rất tự tin tiến lên bắt chuyện tiêu hà nhìn một màn này không hề vì đó mà thay đổi hắn thấy nữ nhân như vậy để nàng coi trọng ngươi tỷ lệ cơ hồ là không cho dù là tiêu hà lộ ra chân dùng hắn cũng không có tự tin có thể cầm xuống thậm chí dùng tới lặp đi lặp lại thí nghiệm ý đạo thánh thủ cũng chưa chắc có thể thành công cho nên tiêu hà cũng không xuất thủ mà lại yên lặng nhìn xem cái này bạn t r ú n g chú mục nữ nhân rời đi trương sư minh ngươi nếu là được đến nàng nhất định sẽ cưới ta sao lý anh kỳ mang theo một tia kỳ vọng tiêu hà điểm một cái chán của nàng đương nhiên mặc dù không biết trương sư minh trước đây đối lý anh kỳ cảm giác gì nhưng trước kia trương đảo cũng rất mê luyến bích vân tiên tử sau mười ngày lý anh k ỳ vội vã chạy đến tìm đến tiêu hà trương sư minh bích vân tiên tử ngày mai sẽ đi t ử linh tiên sơn nơi đó kỳ lân quả thành t h ủ ngày mai ngươi theo bích vân tiên tử cùng đi đem cái này mang lên tiêu hà lấy ra một cái bình ngọc bên trong chứa một giọt kỳ lân chân huyết vật này nếu là tại tử linh sơn tiết lộ nhất định sẽ gây nên bên trong thượng cổ chân linh bạo động chương năm trăm chín mươi mốt chờ ta năm trăm năm chương năm trăm chín mươi mốt chờ ta năm trăm năm ngày kế tiếp tử linh tiên sơn bích vân tiên tử mang theo mấy cái bạn tốt cùng một chỗ cho đến n h ữ n g thời giờ này lý anh kỳ được đến bích vân tiên tử tín nhiệm cho nên mới để bích vân tiên tử đáp ứng nàng đồng hành tiếng rừng tiên sơn chỗ sâu nghe nói có một đầu già chân linh thực lực khủng bố nhưng kỳ lân quả cực kỳ trọng yếu bên trong vận chứa phong phú hỏa đạo lực lượng bích vân tiên tử sở tu chi đạo cũng cùng có quan hệ vì kỳ lân quả hắn cũng chuẩn bị rất lâu tiêu hà thì là l ạ g yên không tiếng động đi theo bích vân tiên tử một đoàn người sau lưng có thể đến tử linh tiên sơn xung quanh về sau phát hiện có một đoàn người đã sớm đến rõ ràng là bạch đế tri tử hắn lúc này còn ở trên trời không có hạ giới sao tiêu hà cảm thấy n g hoặc i h nhưng nghĩ lại người này nghĩ hạ giới không phải tùy thời cũng được sao cũng đúng lúc nhìn bạch đế c h i tử thực lực đến cùng làm sao bạch đế c h i tử cùng những người khác theo đuổi bích vân tiên tử phương thức khác biệt chọn lựa chính là bá đạo nghiền ép muốn chinh phục nữ nhân này nhưng bích vân tiên tử thực lực không yếu khi thế không thua đối phương cái này kỳ lân quả chỉ có ba viên bích vân tiên tử sau đó chúng ta đều bằng bản sự bích vân tiên tử cũng không đáp lời mang theo mọi người trực tiếp trốn vào tiên sơn khốn đản bạch đế tri tử sắc m ặ tâm trầm hắn mặc dù cùng bích vân tiên tử nhận biết thật lâu có thể một mực không có tiến triển lần này nhất định muốn dùng kỳ lân quả đến để nàng khuất phủ từ linh tiên sơn địa thế cao lớn lại bị một tầng lửa tím chi khí b a o khỏa người bình thường tới gần đều là bị lửa tím minh diệt hoàn cảnh nơi này dị thường ác liệt tiêu h ạ ở hậu phương chờ hai phe nhân mã toàn bộ tiến vào về sau hắn mới chui vào tiên sơn lý anh kỳ đi theo bích vân tiên tử một đường hướng phía dưới nàng tu vi trong tầm mắt đạo cảnh giới không hề cao đợi đến nhanh tới gần kỳ lân tụ thời điểm nàng hộ thể tiên quang đã khó mà chống đỡ được nơi đây lửa tím chi khí tăng thêm bạch đế chi tử theo đội không bỏ hai đại cao thủ tại kỳ lân thụ phía trước giáo thủ lý anh kỳ tìm đúng cơ hội tại kỳ lân thụ xung quanh tung xuống tiêu hà cho kỳ lân chân huyết làm cái kia huyết dịch xuất hiện về sau kỳ lân thụ cắm d ễ bắt đầu điên cuồng lan tràn thôn vệ kỳ lân chân huyết dưới mặt đất chuyển ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống đầu kia lão kỳ lân tỉnh lại mạnh đế c h i tử con người bỗng nhiên co r ụ t lại hắn sơ xuất dẫn đến bích vân tiên tử nắm lấy cơ hội bích vân tiên tử phân thân mấy trăm mê hoặc đối phương tầm mắt bạn thể c h ụ vào kỳ lân thụ ước n h ấ quả có thể nàng bắt hụt tập trung nhìn vào rõ ràng là một thân xuyên lục đạo thánh c u n g trang phục nam đệ tử nhưng cái này nam nhân mang theo màu đỏ hầu tử mặt nạ thấy không rõ chân dung sư đệ ước hết quả cho ta ta có thể cho ngươi càng lớn ban t h ư ở n g vật này ngươi lưu không được bích vân tiên tử quen thuộc cao cao t ạ i thượng nói cái gì nhân ra liền nghe cái gì nàng đưa tay ra hiệu đối phương lấy ra có thể tiêu hà chỉ chỉ phía dưới sau đó phóng lên tận trời tiếp theo một cái trước mắt một cái so núi còn khổng lồ màu đỏ lợi chảo nắm lấy đi ra cái kia lợi chảo một cái xé nát cao ngàn trượng kỳ lân thụ đ ạ n trượng không gian sụp đổ mấy cái tu sĩ không tránh kịp bị một chảo này trực tiếp xé nát liên bích vân tiên tử né tránh không kịp cũng dẫn đến trên thân tiên giáp vỡ vụn bóp nát một đạo ngọc phủ bên trong lao ra vượn xa nàng cảnh giới tiên quang mới hiểm lại c à n g hiểm đạo thoát tiểu tử kỳ lân quả không phải ngài có thể nhung chạm giao ra b ạ c h đế c h i tử đi mà quay lại t r ụ p vào tiêu hà đối mặt cái này một í t tiêu hà một quyền đánh đến và anh hai người nắm đấm lần va chạm đầu tiên cũng có thể nói là v ư ợ t qua thời đại va chạm tiêu hà cùng năm trăm năm trước mạnh đế tri tử giao thủ hai người đều cảm nhận được đối phương thể nội hồng hoang lực lượng như vực sâu biển lớn vô cùng vô tận b ạ c h đế c h i tử bị một quyền này đánh lui về sau cảm thấy khiếp sợ sâu sắc ngươi là ai thực lực như vậy không thể nào là hạ người vô danh tiêu hạ không có trả lời hắn lời nói lo lắng sinh ra phiền thái không cần thiết giống tử linh sơn lửa tím chi khí bắt đầu có ngược n một đầu dài đến vạn dặm kỳ lần cự thú lao ra thiên địa đỉnh đầu tam thập tam thiên chân đạp vu minh địa ngục b ạ c h đế c h i tử không dám chế mãi vội vàng lộ ra thân phận của mình tiền bối tại hạ bạch đế tri tử không xâm lấn nơi đây cũng không có mạo phạm chi ý kỳ lân thân thể thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái thân mặc hồng y tóc đỏ nam nhân chỉ bất qua khuôn mặt có chút mơ hồ、Cút. kỳ lân bắc khẽ tiếng như kinh lôi bạch đế c h i tử cùng bích vân tiên tử cùng nhau thổ huyết mà tiêu hà đã sớm lợi dụng bất tử chú thoát ra tử linh sơn t i ê n bối có nhiều q u á i dậy xin lỗi bích vân tiên tử cũng không lo được mặt khác mang theo nồng đậm thương thế bạch ra tử linh sơn Chờ tử linh tiên sơn người toàn bộ rời đi về sau tóc đỏ nam nhân trong lòng bàn tay lơ lửng một g i ầ m máu kỳ lân tổ h huyết đây là thủy tổ khí tức mà còn người này trên thân có loại để ta quen thuộc hương vị trên người hắn cũng có kỳ lân tri huyết hắn đảo qua tiêu hà biến mất vị trí đôi mắt nổi xuống một đoàn thần hỏa cái kia thần hỏa biến thành các loại mặt người hình đạo tại cuối cùng sắp xuất hiện tiêu hà dung mạo lúc hỏa diễm bịch một tiếng tiêu tán lại có đạo tiên b ự c này tồn tại bao bọc hắn nam tử tóc đỏ lập tức đóng lại đối tiêu hà tra xét đã như vậy ta liền làm cái ký hiệu về sau để ngươi tìm đến ta nam tử tóc đỏ khôi phục thành kỳ lân bản thể sau đó há mồn phun ra đại lượng màu tím thể khí nhưng những khí thể này bên trong sen lẫn độc thuộc về kỳ lân hỏa diễm đến lúc đó chỉ cần tiêu hà hiện ra một tia kỳ lân chất huyết những này từ khí liền sẽ chủ động né tránh hắn cũng coi là nam tử tóc đỏ có lòng muốn cùng tiêu hà kết giao cử động sau năm ngày bích vân tiên tử bởi vì thương thế nghiêm trọng đi tới một chỗ không người bên thác nước chữa thương tiêu hà căn cứ lý anh kỳ cung cấp vị trí tìm tới nàng mà bạch đế c h i tử cũng bởi vì bị kỳ lân đả thương về sau cũng nội v à n g đuổi về cựu thiên tiên cung tiêu hà trước người dựng nên một tòa phổ thông núi cao bên cạnh chính là một đầu ngàn trượng thác nước nhưng cái này núi chính là biểu hiện giả dối tiêu hà một cái nhìn ra ngọn núi này kỳ thực là một tường vân biến h à n h bích vân tiên tử đang ở bên trong khoanh chân chữa thương luyện hóa thể nội bị kỳ lân xâm lấn kỳ lân tri hỏa tiêu hà một trưởng đệ lại đại sơn rất nhanh tìm tới trận nhãn sẽ ra pháp trận m ộ t góc t i ê u hà nên ngang đi vào lý anh kỳ đứng tại bích vân tiên tử bên cạnh giả bộ bảo vệ bị tiêu hà một bàn tay và trắng bích vân tiên tử không có mở mắt ra mà là trước người có mười thanh búc lên ánh sáng xanh lục kiếm mang tạo thành kiếm trận xoay quanh bảo vệ nàng lại là ngươi ngươi đến cùng là ai bích vân tiên tử trầm giọng hỏi nàng hiện tại tận lực tại để chính mình bình tĩnh trở lại bởi vì giờ khắp này trạng thái cũng không tốt cái kia kỳ lân chính là thế hệ trước siêu cường thực lực, thậm chí là chân chính đại đế đều khó mà chiến thắng đây là kỳ lân lão tổ thủ hạ lưu tình kết quả kỳ lân c h i hỏa đã để nàng t á m thành lực lượng dùng cho c h ữ a thương nếu là tiêu hà hiện tại muốn giết nàng là rất có thể thành công nhưng nàng cũng có lá bài tẩy của mình chỉ cần tận lực giữ vững bình tĩnh cũng có thể làm đến phản s á t tiêu hà đi tới bích vân tiên tử trước người ba triệu vị trí ngồi sùng xuống, xuống. ngươi yên tâm ta sẽ không giết người ngươi chính là lục đạo thánh cung thánh nữ nói thế nào cũng có trí mạng con bài chưa lần vậy ngươi muốn làm cái gì bích vân tiên tử vẫn như cũ nhắm hai mắt nhưng cũng không đung lòng cảnh giác tiêu hà lấy ra một tấm giấy đỏ cái tia giấy đỏ lóe ra đạo vắng đây là một phần khế ước cùng đại đạo khóa lại khế ước cùng ta thành thân cái gì bích vân tiên tử đ ỗ n g nhiên mở mắt nam nhân ở trước mắt vẫn như c ũ mang theo mặt nạ có thể cặp kia mang dò xét thần sắc là nàng lần thứ nhất gặp ngươi làm nhiều như thế chính là cùng ta thành thân bích vân tiên tử có thể xác định chưa bao giờ thấy qua người này nếu là bạch đế c h i tử làm những này nàng còn có thể lý giải nhưng cái này nam nhân lại là vì sao tiêu hà lấy ra u n thư treo tại bích vân tiên tử trước người đồng thời tiêu hà lộ rõ từng k i a từng k i a khi thế mặc dù ta không thể xác định có thể hay không giết n g ư ơ i nhưng đem ngươi l ộ t sạch vẫn là có thể làm đến cùng ta thành thân danh chính n â u t h u ậ n hoặc là trực tiếp bị ta tại chỗ này giải quyết tại chỗ n g ư ơ i vô sỉ bích vân tiên tử từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này cô đương chúng ta bây giờ chỉ là đi cái hình thức lấy đại đạo danh nghĩa kỹ phần này hôn thư năm trăm năm về sau ta lại đến chính thức cưới ngươi ngươi xem coi thế nào vì cái gì muốn năm trăm năm bích vân tiên tử nghe vậy đến đây ngược lại giải t h ở phào nếu là năm trăm năm lời nói nàng có thể làm quá nhiều chuyện chỉ cần không phải lúc này vào động phong tốt đến lúc đó chờ mình t u vì khôi phục tại vì bỏ h ô nước chính là về sau ngươi liền hiểu năm trăm năm về sau ta tại cùng ngươi cùng phòng ngươi sợ cái gì hiện tại chỉ là để ngươi ký phần này h ô nước để đại đạo làm chứng mà thôi ngươi chỉ là vì trên danh nghĩa nắm giữ ta bích vân tiên tử nghĩ nửa ngày cũng không hiểu trước mắt người thần bí rốt cuộc muốn làm gì đừng nói nhảm nhanh ký tên a ký xong ta giúp ngươi t r ư a thương đây là kỳ lân chi h ỏ a ta đều muốn hao phí thánh địa lôi linh kiếp dịch luyện hóa bích vân tiên tử chỉ coi người này là nói có lát tiêu hà đem hôn thư ném cho bích vân tiên tử cái sau do dự sau một lúc lâu quyết định hay là trước ký đến lại nói chỉ cần đối phương không động thủ đạo c ư ớ c nàng sẽ không lựa chọn liều mạng hôn thư bên trên biết bên trên mở đại đạo bên dưới hướng cửu lũ giữa phu thê đủ loại l ờ i thế đối bích vân tiên tử đến nói đây chỉ là một phần hư giả quá trình lợi thế nhưng làm nàng chuẩn bị ký tên thời điểm hay là có loại đặc thù cảm giác trong tim chảy xôi dù sao cũng là nữ nhân không phải thật vô tình tảng đá ký tên nàng chính là trước mắt cái này nam nhân xa lạ thế tử ngươi còn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì tiêu hà năm trăm năm về sau n g ư ơ i liền biết n g ư ơ i đang đ ù a ta n g ư ơ i cùng ta thành hôn năm trăm năm về sau ta mới có thể biết tên của ngươi bích vân tiên tử bỗng nhiên tâm tình chập c h ờ n đúng năm trăm năm đối với các ngươi liền nói không phải một lần tu luyện liền kết thúc rồi hả tiêu hà xem thường thái độ để bích vân tiên tử ngược lại càng thêm nổi giận có thể năm trăm năm cũng là nhân gian mười mấy thế hệ thay đổi ngươi để ta cùng ngươi thành hôn năm trăm năm về sau mới có thể biết tên ngươi ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao bích vân tiên tử ngươi thật giống như đối ta không có gì tình cảm có biết hay không tên của ta có trọng yếu như vậy sao bích vân tiên tử nắm chặt hôn thư châm mặc sau một hồi lẩm bẩm nói khả năng ta là không thích làm trái khế ướt người đi dứt lời nàng tại hôn thư bên trên viết ba chữ thẩm bích vân viết tiêu hà hai chữ chỗ trống tiêu hà còn không thể đậu hắn muốn chờ năm trăm năm về sau mới đưa tiêu hà hai chữ viết lên từ giờ trở đi ngươi chính là thê tử của ta đ i nhớ cái này năm trăm năm không cho phép vượt quá giới hạn năm trăm năm về sau ta sẽ tiểu tám người khiêng đến tới ngươi tiêu hà tựa như nói dân ó i đồng thời lấy ra ba viên kỳ lấn quả nương tử cầm đi đi cái này kỳ lân quả bên trong lẩn chứa đại đạo cực kỳ phong phú ngươi toàn bộ đều cho ta thẩm bích vân có chút cảm động cầm a thân hôn lễ vật tiêu hà đi tới sau lưng thẩm bích vân vận dụng thể nội kỳ lân lực lượng bắt đầu là thẩm bích vân chưa thương đến lúc này thẩm bích vân đã cảm thấy người thần bí này nhất định có cái gì việc khó nói rõ ràng như thế thích nàng nhưng lại trốn trốn tránh tránh trong lúc nhất thời đối tiêu hà vô cùng tò mò trong lòng chẳng biết tại sao có loại muốn tại năm trăm năm phía sau nhìn người này đến cùng là ai xúc động ngươi nói ta sẽ từ hôm nay trở đi mấy năm trăm năm phía sau hôm nay nếu là ngươi không đến ta liền thông báo luận võ chiêu con rệ nếu là ngươi không đến ta liền gả cho người khác chương 592, lưu ly tiên tử chương 592, lưu ly tiên tử ký tên hôn ước về sau tiêu hà không đang vì khó thẩm bích vân mà là dùng chính mình tất cả vốn liếng xoa bóp cho nàng điều trị tiêu không có lúc này đi khinh bạc đối phương mà là dùng một loại thoải mái dễ chịu thủ pháp để rất nhiều năm không ngủ nghỉ ngơi thẩm bích vân ngủ rồi đợi đến thẩm bích vân tỉnh lại tiêu hà không thấy cùng nàng cùng một chỗ thuộc hạ lý anh kỳ cũng không thấy một tháng sau lục đạo thánh địa lý anh kỳ đứng bên người tiêu hà rất là hay nàng không biết vì cái gì trương sư minh thay đổi đến thay đổi đến so trước đây thần bí khó lường mặc dù dung mạo không thay đổi nhưng k h í c h ấ t tính cách đều so trước đây càng thêm trầm ổ n mà còn mê người rất nhiều trương sư minh ngươi nói chỉ cần ngươi thành công liền cưới ta ta bí mật chỉ có ngươi biết cho nên ta cho ngươi một cái khảo nghiệm năm trăm năm về sau chỉ cần ngươi có thể làm đến những n à y ta đến lúc đó liền cưới ngươi năm trăm năm thật dài lý anh kỳ chỉ cảm thấy thời gian dài quá đáng nhưng đối đầu với tiêu hà cái kia không thể nghi ngờ con mắt nàng biết không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đáp ứng t ố t ta đồng ý tiêu hà cảm thán mũ như vậy cô lương thật đúng là hiếm thấy mặc dù chính mình bạc tình bạc nghĩa một chút nhưng cũng không phải đem nàng đùa chơi chết nếu là những người khác khả năng vì ẩn tàng bí mật đã đem nàng giết lý anh kỳ một mặt khẩn trương nhìn xem tiêu hà nàng sợ sẽ cho nàng an bài một chút rất khó khăn nhiệm vụ tiêu hà nói ta cần ngươi tại cái này 500 năm trăm năm đ i chép thiên giới sở hữu sự kiện lớn cùng với xuất hiện danh nhân những người này tư liệu đều muốn tra rõ ràng trừ cái đó ra thiên giới chúa tể cũng chính là lục đạo thánh cùng tiên đế bọn họ đều đã làm những gì chỉ những thứ này lý anh kỳ cảm thấy quá dễ dàng đó căn bản không phải sự tình đúng chỉ những thứ này ngươi có phải là muốn rời khỏi nơi này năm trăm năm cho nên lý anh kỳ rất thông minh nghĩ đến tiêu hà muốn đi nhịn không được hỏi nhiều hai câu không nên hỏi đừng hỏi năm trăm năm về sau ta làm sao tìm được ngươi tiêu hà đầu ngón tay toát ra một đạo linh quang cái này linh quang chính là trong cơ thể hắn tinh huyết d u n g hợp mà thành ngươi đem vật này mang ở trên người ta như tới gần ngươi trăm vạn dặm trong vòng ta sẽ chỉ cảm ứng được ngươi tồn tại lý anh kỳ thủ hạ linh quang tiêu hà vung vung tay để nàng đi xuống nữ nhân đi thời điểm cẩn thận mỗi bước đi tựa hồ muốn làm chút gì đó nhưng từ đầu đến cuối không dám mở miệng dù sao tiêu hà thái độ so hàn băng còn lạnh cuộc sống về sau tiêu hà tại lục đạo thánh cung ở hai năm đại khái giải lục đạo thánh cung thực lực tổng hợp cùng với trên trời cảnh giới phân chia tại thánh nhân về sau chính là thiên nhân ngũ suy sau đó chính là năm đạo cảnh giới không nhập đạo người trực tiếp hợp đạo thành tựu nguy đế từng bước một chạy qua năm đạo cảnh giới cuối cùng một đạo chính là hợp đạo thành công về sau liền có thể thành tựu chuẩn đế sau đó tại đem đại đạo triệt để cùng tự thân dung hợp chính là đại đế nhưng đại đế về sau liền muốn thành tiên mở ra con đường tiên đạo cái này tiên tổng cộng có chín cảnh mà những cái kia tiên quan cũng là cái này chín cảnh bên trong một thành viên để tiêu hà dở khóc dở cười là cái này thăng tiên chín cảnh lại có thể trực tiếp nhận lệ điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ cần thành thánh không cần t i ê n nhân ngũ suy cũng không cần kinh lịch năm đạo cảnh giới liền có thể trực tiếp cho ngươi một cái tiên quan chức vị là ngươi có cái này chức vị về sau liền có thể thu hoạch được tiên lực cùng với thăng tiên cảnh lực lượng có thể loại này lực lượng có hạn chế mà còn thực lực kém xa an tâm lên cao trở thành thăng tiên cảnh tu sĩ thậm chí còn không bằng chui vào tiên đạo đại đế nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng đó chính là những n à y tiên c u n g vì cam đoan chính mình hậu đại có thể một mực nắm giữ t h i ê n v ị gia tộc một chút quan hệ hộ tu luyện lười biếng không muốn phát triển người nghĩ biện pháp để bọn họ thánh cảnh về sau sau đó trực tiếp nhận lệnh tiên quan loại người này tại thiên giới chỗ nào c ũ n g có đến mức những cái kia không có bối cảnh dựa vào chính mình cố gắng bỏ lên tiên quan ngược lại sẽ nhận đến những quan hệ này hộ chèn ép một chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều muốn để bọn họ đi làm ví dụ như đê thổ hạt chính là Thông thiên tốn kết trừ không phương, hắn không công này giới loại kia loại địa có có mà quả bởi i người, ai sẽ đi loại kia địa phương? Điều cảnh cũng làm cho mục phương. này ràng toàn bộ thiên giới mục nát hà thấy tình hình, làm tiêu thể bộ giới có có có thể loại này hiện tượng không có người có thể thay đổi.、Bởi、vì thiên giới chân chính c h ỗ tệ tại thăng tiên chín cảnh về sau chính là tiên đế cảnh giới tiên đế chia làm hai cái giai đoạn chuẩn tiên đế cùng tiên đế tiên đế tuổi thọ bao lâu không có người biết tiên đế năng lực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không có người biết bởi vì đại bộ phận tu sĩ tiếp xúc đến đều là tiên q u n cho dù là bạn nằm không ra yêu nghiệt cũng có rất ít người có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới kể từ khi biết tiên đế tồn tại về sau tiêu hà tìm tới cơ hội rời đi lục đạo thành đế bắt đầu tại trên trời khắp nơi du lịch tìm có quan hệ tiên đế tư liệu cái này bơi một cái trải qua chính là hơn chín mươi năm chín mươi năm nhìn như thật lâu nhưng đ ố i trên trời tiên nhân đ ể n ó i cũng chỉ là trong nháy mắt một cái c h ư ớ c mắt cái này chín mươi năm tiêu hà đi cựu thiên tiên cung phụ cận cũng đi vạn vũ tiên cung xung quanh trừ cái đó ra còn gia nhập một số danh môn tiên t h á i ở bên trong làm trưởng lão tập dịch đệ tử tinh anh các loại đều có qua trải qua nhiều năm hiểu rõ đối tiên đế hắn cũng có thực chất tiến triển từ khi có lịch sử ghi chép bắt đầu ba đại tiên cung tựa hồ liền đã tồn tại mà ba đại tiên cung chính là tiên đế sáng lập đến mức tiên đế từ đâu mà đến không có bất kỳ cái gì ghi chép toàn bộ trên trời lịch sử ghi chép trừ ba đại tiên cung bên ngoài tiên đế tổng cộng chỉ có năm vị trừ cái này năm vị tiên đế cùng với ba đại tiên cung tiên đế liền lại không mới cũng chính là nói từ bắt đầu có người ghi chép lịch sử thời điểm ba đại tiên cung tiên đế cùng phía ngoài năm vị tiên đế đã tồn tại trải qua không cách nào tính ra thời gian lịch sử về sau ngày này bên trên chưa hề từng sinh ra mới tiên đế cái này để tiêu hà nháy mắt minh bạch vì người nào tộc muốn đi hoàng đạo tiên đạo đường đã bị đoạn tuyệt thậm chí người bình thường muốn thành tiên cũng khó khăn chớ đừng nói chi là tiên đế đến mức tiên đế xuất thủ ghi chép toàn bộ lịch sử ghi chép cũng chỉ có ba lần tiêu hà là tại trong chín ngày tiên cung nhìn thấy ba lần ghi chép trong đó lần thứ nhất chính là âm dương tiên đế xuất thủ có tiên quan chính mắt c h g thấy công bố lúc ấy tầm mắt những nơi đi qua toàn bộ h tám sở hữu trên trời quy tắc thời gian ngừng lại vận hành coi hắn lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm l i ê n biết được một cái nắm giữ trăm vạn năm lịch sử tông môn biến mất nghe nói tông môn bên trong một viên ngói một viên gạch đều bị ma d i ệ t lần thứ hai chỉ có sơ l ư ợ n g nằm ở luân hồi hải khu vực toàn bộ trăm vạn giảm phạm vì thời gian như cũ cùng thế giới địa phương khác không đồng bộ nơi đó một ngày thời gian từ đầu đến cuối so ngoại giới nhiều thời gian một nén hương cái hiện tượng này đã duy trì liên tục mấy trăm vạn năm cái thứ ba ghi chép chính là liên quan tới cựu thiên tiên cung nói là cựu thiên tiên cung một vị nào đó tiên đế vì xử quyết hậu h o ạ vượt qua thời không trở lại quá khứ giết một người cụ thể miêu tả không nhiều biết nhưng tiêu hà từ phần này ghi chép bên trong n g y cảm nghĩ đến phục h y phục h y có thể đem hắn từ tương lai làm tới đi qua đây chẳng phải là nói phục h y cũng có tiên đế thực lực phục h y tiên đế thực lực hẳn là đi hoàng đạo tu lượn đến có thể phục h y còn nói bọn họ b ả n thể đã chết hay là nói bọn họ lấy cái chết làm đại giá thu được tiên đế lực lượng tiểu tiên tiên c u n g tiên đế trở lại quá khứ đánh giết người có lẽ cũng là bọn hắn tiêu hà to gan phỏng đoán cũng không biết nghĩ có phải là đúng cứ như vậy tại hắn lật xem tư liệu bên trong thời gian chậm rãi chạy trốn ba tiêu hà khép lại sách v hắn rủi rủi con mắt khoảng cách phục hy nói tới trăm năm thời gian còn có hai mươi ngày hắn hiện tại lại về tới cựu thiên tiên cung lấy nội môn đệ tử thân phận tại tàng thư các lần xem kinh thư cái này xem xét chính là mười năm hắn quái dị hành động tự nhiên cũng dẫn tới những đồng môn khác ánh mắt khác thường không phải không người tại tàng thư các một chờ hơn mười năm mà là tại chỗ này không nhìn tu hành thư tịch đi nhìn lịch sử cổ t ị c h người chỉ có một mình hắn a q u á i nhân kia cuối cùng muốn đi ký hoa cái này ra hỏa để đó tu hành thư tịch không nhìn nhìn mười năm sách lịch sử nào có bậc sao mười năm ta bảy mươi năm trước đã nhìn thấy hắn khi đó hắn cũng là tại chỗ này nhìn lịch sử cổ tịch về sau biến mất mười năm mười năm trước lại trở lại tiên cung không nghĩ tới hay là tại nhìn cổ tịch cái này lịch sử cổ tịch tổng cộng đ i chép mười cái, cái kỷ nguyên một cái kỷ nguyên một tước năm hắn là mỗi một hàng trước đều không l o ạ n cũng thật là một cái ngon nhân cái này tàng thư cát tổng cộng có trăm vạn nhiều cái giá sách mỗi cái giá sách đều có mười vạn quyển sách sách lịch sử chiếm hữu một phần ba hắn cái này đều có thể nhìn xong ta cũng là bội phụ trong tàng thư cát đại gia nhìn chằm chằm tiêu hà bóng l ư n g rời đi đều đang thì thầm nói chuyện tiêu hà không có phản ứng những người này nghị luận hắn rời đi tảng thư cát không phải là bởi vì mệt mỏi cũng không phải bởi vì thời gian nhanh đến muốn đi ra ngoài đi đi mà là bởi vì sau mười ngày cũng chính là hắn rời đi ngày cuối cùng có người sẽ đến cựu thiên tiên cung làm khách mà là sắp cùng bạch đế c h i tử đính hôn lưu ly li t i ê n tử mười ngày rất nhanh liền đi qua tiêu hà đứng ở trong đám người cùng cựu thiên tiên cung mấy bạn đệ tử cùng một chỗ nhìn xem tiên cung cửa lớn phương hướng h ắ n ngũ quan thường thường không có gì lạ hiện lộ chính là bán thánh tu vi trong đám người không chút nào thu hút mà cái kêu bạch đế tri tử thì là sừng s ữ n g đám người đ ỉ n h thưởng thụ lấy vạn chúng chú m ụ đúng vào lúc này cửa lớn có quan g hoa lập lòe vũ thải ban lan thần đ i ể u kéo lấy một tòa vàng liễn bay vào tiên cung cửa lớn b ạ c h đế c h i tử cười tiến lên lưu ly li tiên tử bởi vàng liễn xung quanh lóe ra kim quan n g ọ o ánh lưu ly li tiên tử từ kim quan g bên trong đi ra bởi vì q u á xa mà còn kim quan g quá mức lập lòe không có người nhìn do nữ tử kia dáng dấp ra sao quỳnh tiêu cung đệ nhất mỹ nhân lưu ly li tiên tử chân dung hay là nhìn không thấy sao đệ nhất mỹ nhân dung mạo há lại chúng ta những n à y dung tục thế hệ có thể nhìn chỉ có bạch đế c h i tử bực này đại nhân vật mới có thể quan tri đi ai ta hận nhị đ ạ i mỹ nhân xuất hiện chúng ta liền nhìn một cái tư cách đều không nhưng đúng vào lúc này một cái khách không ngợi mà đến trong đám người đi ra hắn bước bước chân trầm ổn hướng đi không trung có người nhận ra là tiêu hà a hắn muốn chết sao bạch đế c h i tử tiếp đánh người hắn tiến lên làm gì người này ta biết tại tàng thư các chỉ nhìn sách lịch sử cá nhân cái này ra hỏa nào rút điên không phải tiêu hà não động kinh là hắn tính toán thời gian lập tức liền muốn kết thúc chờ thời gian kết thúc hắn liền sẽ trở lại năm trăm năm trước làm càn ai bảo ngươi đạp không mà đi mạch đế c h i tử thủ hạ sau lưng tiện tay nhấn một cái màu đỏ t h â m đại thủ c h ư ớ c mắt đã tới đập vào trên thân tiêu hà l i ê n tại mọi người cho rằng tiêu hà sẽ chết thời điểm tiêu hà chỉ là thân thể k h ẽ chấn động đ ỉ n h lấy áp lực hướng đi không trung làm càn bắt lấy hắn ầm ầm liên tục mấy đạo thần thông công kích vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản tiêu hà ngược lại tốc độ của hắn nhanh hơn l i ê n mạch đế c h i tử cũng nhịn không được những m ả y một đám phế vật hắn thuận tay một chỉ điệp ra tịch diện tù thiên chỉ xuất thủ chính là sắc chiêu hắn nhìn ra tiêu hà bất phàm bởi vậy không có nương tay nhưng vẫn là đánh giá thấp tiêu hà thực lực tiêu hà đồng dạng một chỉ điểm ra nhân hoàng lục tiên chỉ hai đạo công kích tại hư không va chạm bạch đế c h i tử biến sắc hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình lực lượng không bằng đối phương n a m đạo cảnh giới thế mà có thể cùng ta cân sức ngang tài nhưng rất nhanh hắn liền bị tiêu hà cử động triệt để trọc giận tiêu hà đỉnh lấy mọi người công kích đi thẳng tới bạch đế c h i tử trước người đồng thời đưa lưng về phía hắn ngay trước mặt mọi người sẽ ra lưu ly tiên tử màu vàng m ạ n che mặt quả nhiên đẹp qua thiên tiên đấu qua tây t h i tiêu hà tán thưởng sau khi còn đưa tay đi nắm lưu ly li tiên tử cái cảm cái kia đứng tại kim quan g bên trong mỹ nhân đều bị hắn quái dị đi nói một rồi chương 593, b ạ c h đế c h i tử sụp đổ chương 593, b ạ c h đế c h i tử sụp đổ bên trên một chương thời gian tính sai là trăm ngày không phải trăm năm chữ sai tự động sửa đổi trưởng thành hiện tại đổi lại tới ngươi suỵ đừng hỏi ta cái gì nhớ kỹ đừng đáp ứng cùng c á i này ra hỏa đính hôn hắn cùng ngươi đính hôn chỉ là vì trả thù thẩm bích vân m à t h ô i tiêu hà nói xong thân thể của hắn bắt đầu dần dần hư hảo sau lưng bạch đế tri tử sớm đã giận không nhịn nổi trong tay phương tiên họa kích mang theo d i ệ t thế tiên quang chém vào xuống có thể chạm xuống chỉ là một mảnh tàn ảnh người đâu b ạ c h đế c h i tử hai mắt ngưng tụ tiên quang xuyên thấu nhiều cái không gian vẫn không có thấy được tiêu hà bóng người cựu tiên tiên cung trong vòng không gian sớm đã phong tỏa liền xem như tiên đạo đ ỉ n h phòng cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi tìm kiếm cho ta đào đất ba vạn tước cũng muốn tìm ra đến b ạ c h đế c h i tử mới vừa nói xong một thanh âm bay ra không cần tìm người này đến từ tương lai tương lai mạnh đế tri tử lựa dận lập tức giảm đi tương lai nói rõ là tiền đế cấp bậc xuất thủ hắn không thể làm gì cũng là bình thường nhưng đối diện lưu ly tiên tử thì là một mực tại dư vị vừa rồi thần bí nhân kia lời nói hắn làm sao biết ta quỳnh tiêu cung muốn cùng cựu thiên tiên cung thông ra mà ta cũng là hai cái thế lực vật hy sinh mà thôi năm trăm năm phía sau thế giới vẫn không có thay đổi cho dù có nhưng tại cái này thông minh dòng sông lịch sử bên dưới điểm này thay đổi rất nhanh bị càng lớn sóng lớn bao phủ lại duy nhất biến chính là trong tay tiêu hà nhiều một tờ h ô n thư tiêu hà nhìn xem đã có chút cũ kỹ ô n thư quả quyết tại tân lang vị trí viết xuống tiêu hà hai chữ cùng lúc đó trên trời lục đạo thánh đế bên trong t h ầ m bích vẫn bóp lấy ngón tay tính và nói thời gian năm trăm năm không sai b i ệ t lắm hôm nay hẳn là hắn thực hiện thời gian nàng lấy ra phía trước ký tên một tờ hô nước tại cái này trang giấy bên trên bất ngờ xuất hiện tiêu hà hai cái chữ to tiêu hà bích vân bây giờ nhìn cái này tên xa lạ cảm thấy rất kinh ngạc tiêu hà là ai vì sao chưa từng nghe qua người này dù sao thông thiên giới chỉ là cựu thiên tiên cung phía dưới mấy trăm vạn thế giới bên trong một cái không đáng chú ý tiểu thế giới nàng thông thiên giới cũng không biết huống chi là tiêu hà tiêu hà có đúng không ngươi nói hôm nay sẽ tìm đến ta nhưng nàng thất vọng một ngày trôi qua thẩm bích vân chờ một ngày cũng không có người tìm hắn ngược lại là vị kia để nàng phiền muộn không thôi bạch đế c h i tử chạy đến tìm nàng nàng đợi đã không kịp muốn nhìn xem cái này tiêu hà đến cùng là ai để nàng đợi năm trăm năm người chết cũng muốn chết tại trước người nàng thẩm bích vân đẩy ra cửa lớn vừa vặn đụng vào tìm nàng sư muội đại sư thị ngày cuối cùng đi ra bạch đế c h i tử lại tìm đến ngài thẩm bích vân không có về nàng mà là hỏi ngược lại ngươi biết một cái gọi tiêu hà tiêu hà cái này trùng tên trùng họ rất nhiều người nhưng không biết ngài muốn tìm vị kia tiêu hà tông môn bên trong giống như liền có kêu tiêu hạ t h ầ m binh mây lông mi hơi n h í u đem kêu tiêu hạ đều tìm đến rất nhanh tổng cộng mười lăm người đều bị an bài đến thẩm bích vân trước người nàng ánh mắt đảo qua trong những người này có tóc trắng dâu trắng đều nhanh gần đất xa trời không thể nào là năm đó cái kêu mang mặt khỉ mặt nạ lớn mật của đồ thậm chí còn có thấy được bích vân tiên tử mỹ mạo trực tiếp chạy chạy nước miếng trò hề không chịu nổi các ngươi cũng có thể xứng kêu tiêu hạ đều cho ta đổi tên không h a y đổi liền chết bích vân tiên tử nổi giận cũng không biết là tại đối với bọn họ nổi giận hay là đối tiêu hạ nổi giận do đến những người này vội vàng vì xuống đất cầu xin tha thứ chúng ta lập tức sửa t h ê u cái gì cũng được ta về sau kêu d i ệ p phàm ta về sau liền kêu tấm hàn ta ta gọi ta gọi lý vân lưu được rồi được rồi tất cả các ta ta cũng là suy nghĩ nhiều năm trăm năm trước hắn liền có thể cùng bạch đế c h i tử ngang nhau này sẽ là các ngươi những này vớ va vớ vẩn bích vân tiên tử đỡ cái chán nhìn xem tâm thiền đem bọn họ toàn bộ đổi đi ta phải đi ra ngoài một chuyến khoảng thời gian này đừng để người tiến vào phụ đ ệ của ta là bích vân tiên tử vừa đi ra lục đạo thánh cung không lâu liền gặp một mực chờ hắn xuất hiện bạch đế c h i tử những năm gần đây bạch đế c h i tử quy tích một mực không thay đổi t r ừ n g đối năm trăm năm trước cái kia tại lưu ly tiên tử trước mặt dương ngoài thần bí nam nhân bên ngoài liền không có những biến cố khác mà còn hắn vẫn như cũ cùng lưu ly tiên tử đính hồn dù sao quỳnh tiêu cung cũng không bỏ từ bỏ cùng cựu thiên tiên cung thông gia định bỡ cơ hội thấy được bích vân tiên tử đi ra bạch đế c h i tử chẳng biết tại sao nữ nhân này cách hắn càng xa hơn thầm cô đương ta đợi ngươi lâu như vậy cuối cùng nguyện ý đi ra gặp ta thầm bích vẫn dừng bước lại hỏi ngươi biết tiêu hà ở nơi nào sao một cái thực lực không kém gì ngươi người bạch đế c h i tử nụ cười im bặt mà dừng sau đó chính là vô tận v h ẫ n nộ sắc mặt thâm trầm đáng sợ thánh nhân giận dữ thây nằm trăm vạn nhưng bạch đế c h i tử giận dữ vậy thì không phải là thây nằm trăm vạn sự tình là thiên băng địa liệt ngươi quả nhiên cùng tiêu hà có quan hệ bạch đế c h i tử khàn khàn c ú n g họng tiếng gầm âm giống như ác ủy bích vân tiên tử cũng bị bạch đế c h i tử kinh khủng d á n g dấp giật này mình ta lúc nào thuộc nói cùng hắn không có quan hệ mà còn ta cùng ngươi không có quan hệ gì đi cùng ta không có quan hệ gì bạch đế tri tử lặp lại một lần lời này Lời tiên này phản phất tiên đế c h ỉ một cái đế á trái n hắn, hắn lòng h vào tim của hắn, để hắn đau để đ n Chúng khó chịu lấy được. tri a thanh mai chút ư ớ c h tử a qua vai lang ta quan chơi chơi chơi, còn cùng có Bạch chi nhà không hệ nương ngươi tròi, lại nói đóng tân tân trò t đế gì. chưa bao giờ có như vậy bất lực thời khắc h ắ n từ nhỏ muốn cái gì có cái đó muốn cái gì tới cái đó mặc dù thẩm bích vân một mực không đáp ứng hắn thế nhưng hắn thấy bích vân tiên tử trừ hắn sẽ không có những nhân viên khác nhưng hôm nay bích vân tiên tử tâm lần thứ nhất thoát ly hắn trưởng khống hay là để hắn chưa từng có nhìn tới tiêu hà t h m bích vân nhìn xem bạch đế c h i tử đẩy mặt và mẹo trong lòng chẳng biết tại sao rất là chán ghét nhưng nghĩ tới cùng thật sự là hắn từ nhỏ nhận biết là rất có quan hệ tốt bằng hữu hay là hoàng hoan nói mặt thành ngươi là người tốt nhưng chúng ta ở giữa vẫn luôn là bằng hữu quan hệ khi còn bé đó là không hiểu chuyện mỗi người đều sẽ kinh lịch những cái t i a huống chi sau khi lớn lên chúng ta một mực là quân tử chi giao bạch đế c h i tử cả giận nói vậy ta tặng lễ vật giá trị liên thành thậm chí đều có thể mua xuống một cái tiên q n ngươi vì sao muốn thu thẩm bích vân lấy ra một cái nhẫn chứa đồ ngươi đưa đồ vật đều ở bên trong ta chưa hề đọc tới mỗi một lần ngươi đưa ta đồ vật về sau ta biết ta còn cho ngươi ngươi sẽ không muốn cho nên liền sẽ đưa về giá trị giống nhau bảo vật cho nên ngươi cho ta đáp lễ không phải tình cảm gì mà là vì không thua t h i t a mạnh đế c h i tử lại một lần nữa bị đâm tâm thẩm bích vân gật gật đầu cho nên những lễ vật này hay là còn cho ngươi à thứ nhì ta đưa ngươi đồ vật ngươi không cần trả lại ta ngươi chỉ cần nói cho ta tiêu h ạ hạ lạc là được mặt thành con ngươi bỗng nhiên có bảo hắn không thể tin nhìn xem thẩm bích vân nữ nhân này chưa hề để hắn như vậy lạ lâm qua tiêu hà lại là tiêu hà ngươi cứ như vậy thích tiêu hà các ngươi chuyện khi nào t h ầ m bích vân nói thẳng ngươi đây cũng đ ừ n g quản ta cùng hắn đã thành hôn thành hôn sư phụ của ngươi biết sao lục đạo thánh cung nhưng có biết các ngươi lén lút lên cái giường chính là thành hôn đ ã n g phụ bạch đế c h i tử trực tiếp mắng hắn lần thứ nhất dạng này mắng bích vân tiết tử nói rõ cũng là không ôm hy vọng nhìn xem cảm xúc b ậ n bẹo bạch đế tri tử thẩm bích vân biết hắn không cách nào giao lưu lúc này bước ra muốn đi muốn đi ta để ngươi đi rồi sao n g ư ơ i muốn tìm tiêu hà đúng không ha ha ta hôm nay đem ngươi chơi trước một lần sau đó cho ngươi lộ sạch ném cho hắn n g ư ơ i nhập ma mặt thành bạch đế c h i tử nắm lấy đi lên tiên lực phun trào chấn động sân h à người điên thẩm bích vân không muốn cùng hắn dây dưa đối đầu một k í c h phía sau quay người chạy trốn có thể bạch đế c h i tử đã bị cựu hận choáng váng đầu ó c hôm nay nhất định muốn trả t h ù thẩm bích vân mà còn hắn thực lực s o thẩm bích vân xác thực muốn mạnh hơn một chút đang đổi trốn sau ba ngày thẩm bích vân bị đánh rất thiên khùng tại trên mặt đất nện ra một cái hô to may mà hai người chiến đấu đưa tới lục đạo thánh cung chú ý mắt thấy thẩm bích vân bị thua sắp bị lăng đục thời điểm thẩm bích vân sư phụ tử tiêu tiên tôn đem nàng cứu ra tử tiêu tiên tôn chính là một mặt mũi hiền lành đạo nhân gặp bạch đế c h i tử giận không nhịn nổi không hề tức giận mà là hiền lành hỏi nguyên nhân mặc thiếu chủ vì sao nổi giận công kích học trò cưng của ta bạch đế c h i tử hay là rất cho vị này tiên tôn mặt mũi ngươi hỏi ngươi nữ đồ đệ nàng thành hôn ngươi biết không tử tiêu tiên tôn thần sắc nhất biến con mắt nhìn chăm chú thẩm bích vân cũng không nói chuyện thẩm bích vân ta đang chờ hắn đến ư ớ i ta ai thử tiêu tiên t ô n hỏi cảm xúc ổn định t h m bích vân hiện tại có chút do dự liếc đế c h i tử thần sắt cái tiêu tiêu hà tựa hồ cùng cựu thiên tiên cũng có mâu thuẫn nếu là hiện tại bại lộ đối phương tên có thể hay không mang đến cho hắn tai nạn t h m bích vân nói ta cũng không biết nhưng hắn xuất hiện về sau ta liền biết là hắn đánh lắm chính là tiêu hà vừa rồi ngươi còn hỏi ta hắn ở đâu hiện tại sợ hắn sẽ ra chuyện còn che chở hắn phải không mạch đế c h i tử càng nổi giận hơn thờ bích vân loại này bảo vệ người hành động để hắn ghen ghét nội yên tử tiêu tiên tôn biết thẩm bích vân tính cách nhưng hắn cũng không phải cái gì định mọi người mặc thiếu chủ chuyện này cũng là thực chúng ta ra thất ta ái đồ sự tình ta tự sẽ xử lý còn mời về đi m ạ c h đế c h i tử cười lạnh nói thẩm bích vân ngươi không phải muốn gặp tiêu hà sao ngươi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy nàng thẩm bích vân nắm chặt tay xin giúp đỡ nhìn hướng sư phụ tử tiêu tiên tôn thấy được đồ nhi cái kia cấp thiết ánh mắt l i ề n đoán được cái này đồ nhi ngoan sắc thực động chân tâm mặc thiếu chủ tiêu hà ở nơi nào có thể nói một chút mạnh đế tri tử cựu tiên tiên cung quản h ạ trăm vạn hạ giới thông tin lộ bên trên nếu muốn đi nhìn hắn chỉ có thể mượn đường ta cựu thiên tiên cung tử tiêu tiên tôn gật gật đầu t ố t đ ộ nhi ta cũng muốn gặp hắn vậy liền p h i ề n phức mạc thiếu chủ dẫn đường t i ê n bối ta cảnh cáo nói ở phía trước tất nhiên ngươi nói bích vân tiên tử hỗn sự không liên quan gì đến ta vậy ta cựu thiên tiên cung diệt một cái hạ giới giết một số hạ đẳng sinh linh cũng cùng các ngươi không có quan hệ đó là đương nhiên tử tiêu tiên tôn đ ố i thẩm bích vân ném đi hỏi thăm ánh mắt sư phụ chúng ta đi thôi thầm bách tường mới biết mạnh đế tri tử lời kia chính là đang nói sẽ ở trước mặt nàng dết tiêu hạ có thể nàng từ đầu đến cuối không cảm thấy tiêu hà dễ dàng như vậy chết nhưng trong lòng lại có lớn nghi vấn một cái người hạ giới vì sao có thể tại năm trăm năm trước cùng hắn gặp nhau thương tiết lộ cổ đế thành tiêu hà thu hồi hô n thư mới vừa cùng phục hy giao lưu thời gian đối với ngoại giới đến nói chỉ là một cái trước mắt mà hắn cũng tại thiên giới chiếm được thứ hắn mong muốn thiên đạo hoàng đạo hai loại khác biệt sản v ậ ẩ để hắn có nhiều cái c ả n g ộ tan cựu long đình cựu cực nhân hoàng lệnh trong tay hắn bị một đạo m á n h liệt lực lượng bắt đầu dung hợp đồng thời hai kiện bảo vật dung hợp về sau sinh ra một đạo ánh sáng mạnh xé rách không gian xuyên tấu vô tận đũ ám hư không bắn thẳng đến đại hán bên trên thái thủy sơn chiếc đỉnh kia thiên hạ vạn m ệ n h đỉnh tiêu hà âm thanh t ừ cổ đế thành chuyên r a chấm về hạ giới lấy đỉnh khoảng thời gian này nếu có địch nhân tập kích các ngươi chỉ cần hướng cựu long đỉnh bên trong chuyển vào lực lượng là được t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn vậy hạ hồi cung ăn cơm sao t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn vậy hạ hồi c u n g ăn cơm sao hạ giới bởi vì thái sơ cổ lên diễn biến dẫn đến đại hán lực khống chế càng ngày càng yếu kém rất nhiều thế gia bắt đầu nghĩ đến thu hồi địa bàn của mình không có ý định tại phụ thuộc đại hán trong lúc nhất thời bách vực chi đ ị a rất nhiều nơi bắt đầu phát sinh ma sát thậm chí kịch liệt địa phương bắt đầu người chết thậm chí trực tiếp tuyên bố nói đại hán tiêu hà đã không tại hán đế sẽ không trở về đại hán hán đế không tại các ngươi cũng muốn trưởng không chúng ta chẳng phải là một người hán đế là rất lợi hại g i ế thiên t b i n h thiên tướng nhưng thì tính sao đâu bọn họ có thể trở về sao tinh đấu vượt lối vào chỗ tụ tập hơn mười vạn người phân biệt đến từ bách vực các đại gia tộc cầm đầu mấy cái lão giả rõ ràng là bách vực uy tín lâu năm tộc đàn thanh nhân trong đó còn có tiêu hà n h ậ biết có cộng a cùng với huyền gia thánh nhân trước đây tiêu hà thực lực mạnh tôi khô lạc hủ diện bách vượt bị phong bọn họ dây sợ trực tiếp đầu hàng hiện tại mắt thấy hán đế ở trên trời xuống không nổi đại hán lại không có gì lợi hại người chỉ có lưu dịch thiên hành mấy cái uy tín lâu nằm cao thủ mấu chốt là những người này còn không có thành thánh căn bản không đáng để lo quân hán trên cổng thành nghiên n g u y ệ t cùng lý t ô t ô song song đứng ở phía sau tiêu n g u y ệ t ở bên người tiêu n g u y ệ t là dịch thiên hành đối mặt bách vượt phản kháng mấy người cũng không lo lắng thậm chí đều cảm thấy một người tiêu nguyệt l ã n g tiếng nói chúng ta đại hán hao phí nhân lực vật lực để bách vực tu sĩ an toàn rút lui dần dần thả ra đ ố i bách vực b ằ n khống các ngươi ngược lại tốt tưởng rằng chúng ta sợ thật làm chúng ta sợ các ngươi sao ngoài cửa thành cái k i a cộng gia thánh nhân đầy mặt không vui sau lưng mấy chục v ạ người n là bách vực tám thành thế gia kết hợp trừ bọn họ bên ngoài thậm chí còn mời tới thượng giới tiên nhân tộc cùng với thông thiên điện đến chủ trì công đạo từ xưa đến nay cái này bách vực chi địa chính là chúng ta thế gia các ngươi cái này cái gì đại hán mới bao lâu một n g h n năm không đủ lấy man lực chiếm lấy chúng ta địa vực đúng địa vực trước không nói vốn là không thuộc về các ngươi đại hán các ngươi đại hán xâm lấn ta bắt vực lần này trước nói chuyện bồi thường sự tình đi đối trước bồi thường cái bồi thường cái bồi thường bồi thường cái gì ngươi ngược lại là nói a tiêu nguyện đẩy mặt điểm ai vừa rồi kêu gào thánh nhân từng cái đều l é p chỉ thấy đám này thánh nhân bỗng nhiên chỉ vào phương xa đầy mặt run dậy đúng lúc này thiên hà phân cối một vệ ánh sáng xé ra h ắ cám sau đó một cái mọi người thân ả n h quen thuộc phiêu nhiên mà tới người k i u tốc độ quá nhanh nhanh đến thánh nhân cũng thấy không rõ chỉ có thể cảm giác được một đạo dài tới mấy trăm vạn dặm trùm sáng vượt ngang vũ trụ quang thúc kia bên trong người lấy bọn họ năng lực căn bản là không có cách bắt giữ không biết là ai kêu một tiếng giống như đi thái thủy sơn sẽ không là hán đế trở lại đi đứng ở phía trước mấy cái thánh nhân doa đến chân khẽ run rẩy suýt nữa từ không trung t a xuống g i a g i a ngươi thế nào có phải là thân thể không thoải mái cộng ra thánh nhân hung tay không có việc gì không có việc gì ta chỉ là nghe thấy hán đế trở về có chút thân thiết à g i a g i a là kích động sao bởi vì có thể đánh với hán đế một trận đúng không ra ra ngày hôm qua còn nói hôm nay muốn thảo phạt đại hán đáng tiếc hán đế không tại không thể cùng hắn một trận chiến cái kia sau lưng thanh niên đẩy mặt kích động hắn thấy g i a g i a của mình chính là vô địch thiên hạng hô phong hoán vũ tồn tại ngươi ngầm miệng g i a g i a lúc nào nói lời này chư vị lao phu thân thể có chút không thoải mái đi về trước nhưng còn c ó so hắn càng cơ linh huyền gia thánh nhân không nói hai lời liền muốn tiến về thái thủy sơn dịch thiên hành lông mày nhữ lại lấy ra trở thành thánh binh nhật n g u y ệ t kim luân ngăn cản hắn huyền gia lão tổ đi cái kia à không phải nói muốn cùng ta đại hắn nói róc nói róc gần nhất tổn thất sao huyền gia lão tổ đã xác thực là tiêu hà trở về c ũ khí thế kia trừ cái kia mánh nhân còn có ai có thể có lúc này đ ổ i phó sắp mặt nơi nào nơi nào dịch đại nhân đây là tiểu nhân một chút tâm ý không thành k ì n h ý chuyện lúc trước đều là bọn họ bày kế không liên quan gì đến ta hãn kín đáo đưa cho dịch thiên hành một cái nhận chứa đồ đồng thời đem nổi bức cho cộng ra cùng với mặt khác thế g i a huyền minh lão nhi ngươi muốn đản thế mà bán chúng ta dịch đại nhân chuyện này chúng ta cũng là h ồ đồ nhận đầu độc chúng ta cộng ra tuyệt đối không có được rồi được rồi hỏi ta vô dụng nhìn v ậ hạ sao xử lý đi dịch thiên hành vùng, vùng tay chỉ cảm thấy những ngày thánh nhân so tiểu nhân còn buồn nôn thời điểm trước kia đối thánh nhân duy trì t í n h sợ hiện tại xem ra bất quá cũng là một đám định luận cùng nhân gian tiểu nhân không khác nhau chút nào chúng ta đi qua đi hắn tất nhiên trở về nhất định là có cái gì nghĩ bàn giao nghiên nguyệt nói với lý tố tố lý tố Tố nặn nặng cổ tay lần này ta cảm giác hay là không dễ như vậy nhưng có thể trở về đã coi là không tệ đến mức bách v ự c t u sĩ hỗn loạn các nàng căn bản không quan tâm liền xem như tiêu hà không trở về l i ê u biết cơ nơi nào còn có tiêu hà phân thân có thể dùng tuy tiện xuất hiện một lần cũng có thể diện bọn họ toàn bộ đến mức lần này tiêu hà không quản bách một l o ạ n cũng là bởi vì cương b ự c quá lớn s á t thực không q u ả n được có đôi khi quốc thủ không phải càng lớn càng tốt càng nhiều người càng tốt ngược lại càng nhiều tài nguyên không tốt p h â n cương b ự c lớn không tốt quản lý đại hán gián tiếp co vào thổ địa cũng là bởi vì phương diện này cân nhắc cũng chi tiêu hà đã lấy được quân lâm thiên hạ khen thưởng chỉ cần đại hán duy trì nguyên trạng sau đó tại bách vực cũng có thể hưởng thụ đại lượng tài nguyên là được rồi bên trên thái thủy sơn tiêu hà trở về, về sau không có ngay lập tức đi trường an cung nhìn mình các nữ nhân đầu tiên là đi tới thái thủy sơn bên trên dung hợp vạn dân đ ỉ n h cựu long đ ỉ n h ra toàn bộ nhật nguyệt đều mở đi trên không mây đen lui tán lộ ra điểm điểm tinh quang đóng á n h thế giới tiêu hà mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho thiên đạo xuất hiện lại cái kia to lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu hà lôi đỉnh thế giới tại trên trời tập hợp t ừ n g tòa từ lôi điện tạo thành thiên cung tại hư không lan tràn không ngừng mà mở rộng cái kia chưa thể một chút thánh nhân ngăn cách thật xa đều nhìn xem giá tóc tê dại nhưng tiêu hà nằm ở thiên cung chính phía dưới vẫn như cũ thản nhiên thậm chí còn tuyên bố uy h i nói thông thiên giới thiên đạo không muốn chết liền ngoan ngoan tiếp thu chấm s ắ p phong nếu là không ớn chấm lại lập thiên đạo tiêu hà lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân hắn hiện tại đã đi đến nhân hoàng con đường liền tu luyện hai cái nhân hoàng đại đạo tu vi ép thẳng tới đại đế c h i cảnh lấy hắn thực lực hiện tại thông thiên giới thiên đạo xác thực không làm gì được hắn nếu như chờ hắn tu vi đạt tới cựu cựu c h i cảnh đó chính là cùng ba đại tiên cung bên trong những cái kia tiên đế đ ồ n g dạng một câu có thể phong tiên một câu cũng có thể s ắ p phong hạ giới thiên đạo bởi vì cái gọi là tiên có thể phong thần phong thần bảng mà nhân hoàng cũng giống như thế cũng có thể phong không kém gì thần tướng Quả nhiên, tại tiêu ạ t i hà gặp thiên đạo lui bước cũng liền không có uy hiếp bắt đầu chuyên tâm dung hợp hai đình về sau binh khí của ta chính là hắn vạn dân đình i ể u cực nhân h o à n lệnh cùng vạn dân đ ỉ n h i ể u long đ ỉ n h dung hợp sản vật sẽ phát sinh cái gì tiêu hà cũng không dám tưởng tượng hắn chẳng biết tại sao có loại dự cảm vật này liền xem như hệ thống cũng sáng tạo không đi ra khả năng là thế gian độc nhất vô nhị nhưng dung hợp quá trình không hề nhẹ nhõm tiêu hà trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều ảo giác hắn biết đây là có người đang can thiệp hắn khả năng là đến từ ba đại tiên cung tồn tại cũng có khả năng là đến từ thiên giới thiên đạo nhưng có lực lượng kia đang can thiệp tiêu hà thời điểm lại một cố lực lượng giúp hắn ngăn cản rất nhiều hắn biết đó là phục hy lực lượng cố lực lượng kia từ yếu ớt huyện thế giới mà đến trợ giúp tiêu hà chống cự rất nhiều không biết lực lượng tại xung quanh hắn không gian chẳng biết tại sao nổ tung nổ tung không gian bên trong chảy ra dày đặc hết dịch trừ cái đó ra còn có vua tận tiếng kêu trên thậm chí còn có tiêu hà phụ mẫu t h é t thống khổ âm thanh cùng với hắn nữ nhân liên hân duyệt nghiên nguyệt mộ dung tiêu chu tiểu mông đám người các nàng không ngừng mà cùng hướng đi tiêu hà sau đó thỉnh cầu hắn không muốn đi trên trời thậm chí tiêu hà còn bị kéo vào đến cực độ thế giới chân thật tại nơi đó cùng chu tiểu mông hai người trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt nam nhân tại bên ngoài đi săn công tác nữ nhân ở nhà giúp chồng dạy con sau đó con cháu cả sảnh đường hạnh phúc sinh hoạt những này trùng điểm ảo giác đều là để tiêu hà từ bỏ hiện tại thưởng thụ lập tức chỉ cần hắn một khi trầm luân liền sẽ vạn kiếp bất phục kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ nhưng tiêu hà đều kiên trì chịu đựng hắn đứng b ư ớ c rụ hoặc tại hao phí c h ọ n vẹn năm năm thời gian bên dưới vạn dân đỉnh cuối cùng muốn thành công đã hoàn thành bước đầu dung hợp nhưng muốn toàn bộ trăm phần trăm hòa hợp còn cần thật lâu tiêu hà đứng tại thái thủy x u ấ đỉnh đưa tay triệu hồi vạn dân đỉnh cái t i ê đỉnh giờ phút này không hề quy tắc hình dạng có chút quái dị giống như là một cái đỉnh ngoại bộ nhiều hơn rất nhiều mơ hồ không theo quy tắc hình dạng đây là bởi vì hai đỉnh chỉ là bước đầu tiếp xúc cũng không hoàn toàn dung hợp thu tiêu hà đưa tay cái tia đỉnh bị hắn thu đi về sau rơi vào đan đ i ể n đồng thời cuối cùng treo tại màu vàng thần hồn phía dưới làm tốt tất cả những thứ này xung quanh thiên địa dị biến biến mất ngắm nhìn một phía ngoài trăm dặm đứng đầy người liên hân việt một mặt bừng rỡ theo bầu trời lại lần nữa sáng tỏ nụ cười của nàng cũng như cái tia sơ sinh ngày mai diễm lệ to v ậ hạ hồi cung sao liên hân nguyện kêu một tiếng tại bên người nàng nghiên nguyệt kim vân hệ tuyên phi lý t ố tố tống m i ể u miểu trần lạc thủy l i ê u tuyết cơ l i ê u quý phi trưởng tôn vũ n u chu hồng triều khương hoàng hậu còn có l a m tâm chứ ở trên trời chu tiểu nông hoa thiên ngữ còn có lê như yên cùng với mộ dung tiêu không tại có thể đến đều tới tại tiêu hà trong mắt xung quanh mấy trăm bằng người đều không vào pháp nhãn còn phải là nhà mình n ư ơ n g môn để người nhìn cảnh đẹp ý vui mừng rỡ hớn hở đi hồi cung ăn cơm rất lâu không có cùng các vị h ọ gặp đến mức những thống khổ kêu quỳ xuống đất ấ hô ai thai các đại thánh mọi người tiêu hà nhìn đều chẳng muốn nhìn thông tiên lúc này tại bế quát hỏi tiêu hà người đâu để hắn lăn ra đây sau lưng hắn thờ bích vân nhìn xem núi thây biển máu thông tiết lộ cùng với hạ giới tu sĩ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng h ắ nhưng nguyên lai trời cao cũng n lai cao trời thế khó h k ă sao t r ư ơ n đáng hiện bị bị hắn ghét, hắn nghe chút thai. Nhưng h trang đến trương 595, đáng ghét, lại bị hắn trang đến lời này, nghe lấy có chút trói lại lời lấy i có thực chính là như vậy đối với sinh ra ở thiên cung người mà nói là không hiểu những cái tia hạ giới người vì thượng tiên là dùng mức vạn sinh mệnh đổi lấy mà bọn họ chỉ là bởi vì sinh ra liền tại trên trời là không hiểu vì sao có người trời cao cũng muốn trải qua sinh tử nhưng nhìn cái này núi thây biển máu cái kia cổ đế thành trên tường thành còn giữ chưa từng khô héo huyết dịch thẩm mít vân bỗng nhiên minh bạch tiêu hà vì cái gì để hắn chờ năm trăm năm cái này năm trăm năm khả năng chính là vì tới gặp nàng đi nếu là tiêu hà tại cái này khẳng định cũng đều vì nàng não bộ dựng thẳng một cái ngón tay cái tiêu hà năm trăm năm trước khả năng tổ ra ra còn tại minh triều làm cái tiểu địa chủ trôi qua thoải mái nhản nhã sinh hoạt đến mức tiêu hà là cái gì khả năng này sẽ chỉ nói là h ắ n triều tiêu thừa tướng đến mức hắn tiêu hà ảnh cũng còn không có đâu bạch đế chi t ừ đến làm cho tất cả mọi người thần sắc căng cứng người này rõ ràng so trước đó thiên tướng thiên binh muốn cường hãn rất nhiều cái t i ê bẩm sinh cao quý chi khí thiên nhiên đạo ể n g ư ờ tổ ngón s lòng phản Diệp tay i đặt ở trước miệng chặn lại muốn nói chuyện diệp phục tiên diệp phục tiên mở mịt gật gật đầu nhưng trong nhân loại từ đầu đến cuối có dám nhìn thẳng vào sợ hãi người những người này thường thường sẽ không rất cường đại nhưng có một k h o ả dũng khí tuyệt giai tâm bệ hạ không tại ngươi nếu là muốn gặp bệ hạ liền một bước một giờ đầu mang theo thành kính mà đến mới có thể yết kiến bệ hạ nếu không liền lăn trở về đi quân hán đi ra một gã đại hán người này long hành hổ bộ đôi mắt l ó e tinh quang mặc dù thực lực không mạnh nhưng lời nói ở giữa tràn ngập đối hán đế kính ngưỡng đáng tiếc bạch đế t h i tử sau lưng một vị tiên quan một chỉ điểm ra người kia tại chỗ bạo tạng huyết nhục văng tung tóe t i ể u chết m ã n liệt thần hồn phát ra không phải người kêu thảm để đầu. đó đều đại người Hắn mạnh. thiên tướng đều cường đại hơn giác trước ai? tê thật cả Cảm ra là So vì ô số Cố muốn lần. thiên hắn đến nơi này đã có thể trở về nhà, nhưng thích xem hí kích hắn, muốn cảnh này n cựu có thích kích thể trở hí h đi đã ra, về xem em n xong lại đi.、Vì、vậy ì v t i ê n nhẫn cho người giải thích nói người này đầu đội sừng trâu mũ r á c lưng có hai cánh trường bao màu tím không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cựu thiên tiên cung đông diệu tinh quan thực lực vượt xa đê thổ hạng đại nhân có thể kỹ càng giới thiệu một chút dương thanh thiên hiếu kỳ hỏi nhiều một câu vậy ta liền nghiêm túc giải đáp cho ngươi một chút cựu thiên tiên cung tiên quan tổng cộng có hai mươi tám tinh túc mười hai nguyên thần còn có bốn phương tinh quan những này tiên quan đứng đầu chính là tử vi đại đế cũng là trên mặt nổi tiên cung trí chủ đến mức cái này bốn phương tinh quan mỗi một cái đều là tại thăng tiên thất cảnh trở lên thực lực cường đại hoàn toàn không phải đại đế có thể sánh vai cố cựu thiên lời nói đưa tới đông diệu tinh quan chú ý các hạ ngược lại là rõ ràng ngươi không giống như là người hạ giới cố cựu thiên chắc tay cố ra người mà thôi không đáng giá nhắc tới đi ra dạo chơi kết quả trở về không được cho nên mượn đường trở về nhìn cựu thiên tiên cung đạo hữu t r ớ nên trách tội cố ra người bạch đế c h i tử lông mày níu lại ba ngàn tiên đạo cố thị các ngươi ngăn cách ba ngàn năm ánh sáng khoảng cách chạy nơi này đến làm gì cố c ử u thiên sờ lên cái mũi tự nhiên sẽ không nói tình hình thực tế ngoài ý mớn ngoài ý mớn nông d i ệ u tinh q u a n nhỏ rộng tại bạch đế c h i tử bên thay nói đế tử đại nhân cố thị không phải cái gì loại lương thiện người này liền làm không tồn tại à một hồi đem đường cấp cho hắn là được rồi thuận tiện còn có thể tìm hiểu ba ngàn tiên đạo tình u ố n g bạch đệ tri tử nghĩ đến ba ngàn tiên đạo bên trên có rất nhiều lớn lên tại đại đạo chỗ sâu tiến dược những n à y tiên dược tại bọn họ cửu thiên, tiên tiên b ự c đã t kết trùng cũng là có thể kết giao một phen tất nhiên là cố thị vậy liền sau đó cùng ta cùng nhau trở về đi bạch đế c h i tử lời nói để cố cửu tiên trên mặt mặt mày tỏa sáng tại cái kia biệt khuất bất tử sơn biệt khuất cả một đời cuối cùng trở nên nổi bật xung quanh k i ế p sợ cùng với ánh mắt hâm mộ để hắn rất là hưng thủ lúc đầu cùng đạo tổ đứng chung một chỗ thông thiên điện lao tổ n g á y mắt đi tới sau l ư n g cố cửu tiên đường đường đại giáo lao tổ thế mà lộ ra định nọ chi sắc không hổ là đại nhân ngài hay là s、so、a cái kia tiêu hà lợi hại hơn nhiều dương thanh tiên đầy mặt đất ý thuận tiện l i ế c q u a thiên nhân tộc cao nạo g vân hy thiên nhân tộc nơi này thấy được cố c ử u thiên lại có như vậy lớn địa vị cũng lên đến tạo quan hệ đến mức vân hy biết được bạch tử mặc đã chết bị tiêu hà giết chết mà tiêu hà kế thừa chân chính nhân hoàng đối với nàng mà nói không thua gì hai c h à n g nội t â m động đất nội tâm trong lúc nhất thời rơi vào bản thân hoài nghi ánh mắt của mình kém như vậy sao để hắn lúc này đi leo lên cố c ử u thiên vậy mình thành cái gì có thể tiếp xuống bạch đế chi tử một câu để nàng sắc mặt rõ ràng nơi này tổng cộng một trăm ba mươi ba người một nén hương giết một nàng người dết tới tiêu hà xuất hiện không biết b ạ c h đế c h i tử lạnh lùng lên tiếng là đại nhân phía sau hắn một vị tiên q u a n trong đám người đi ra từ đẹp mắt trước hết giết hắn tiêu hà không phải bị nữ sát thủ sao tất nhiên như vậy trước từ hắn nữ nhân bắt đầu b ạ c h đế c h i tử lần đầu tiên liền nhìn thấy vân hy nữ nhân này mặc dù so ra kém bên người thẩm bích vân nhưng có một phong bị khác trước từ nàng bắt đầu vân hy chừng lớn hai mắt nội tâm sợ hãi tới cực điểm lập tức đi tới bên cạnh cố cựu tiên cố cựu thiên sớm đã xem thấu nàng tâm tư làm sao sẽ tự dứt lấy họa trực tiếp né tránh ta không bảo vệ người a nếu là đế tử muốn giết người ta có thể không còn được giết sau lưng một vị vô danh thiên tướng xuất thủ thương mang bị tiên khí bọc lấy rơi vào đám người nhưng bị một đạo tiếng đàn đầy ra hoa thiên ngữ cắn răng ôm phục hy cầm đi ra khoe miệng nàng chảy máu sắc mặt có chút tái nhận vừa rồi toàn lực kích phát phục hy cầm mới ngăn cản thiên tướng tiện tay một kích vân hy người tốt xấu đã từng cũng cùng tiêu hà từng có hô nước ít nhất thiên nhân tộc tại tiêu hà mới vừa hiện ra tại hoa thời điểm đ ố i hắn ném ra cành ô ly qua ngươi đã từng nói sẽ chỉ gả cho nhân hoàng có thể ngươi bây giờ tham sống sợ chết rắng rớp xứng sao hoa thiên ngữ giận dữ mắng mỏ vân hy cùng là thông thiên giới đại phái tu sĩ hoa thiên ngữ lê như yên vân hy đã từng được vinh dự thông thiên giới ba đại mỹ nhân nhưng nhìn biểu hiện bây giờ hoa thiên ngữ so vân hy muốn có cốt khí nhiều ồ ngươi còn cùng tiêu h ạ định hướng hốt qua bạch đế c h i tử sô tay ra hiệu người sau lưng không cần đang xuất thủ bạch đế c h i tử chế nạo nhìn hướng thẩm bích vân ngươi nhìn ngươi yêu thích tiêu h ạ nữ nhân cũng không chỉ có một hắn nhưng là tam thê tứ thiếp ngươi thẩm bích vân tất nhiên như thế thích cùng mặt khác nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân ta thành và ngươi hắn thuận tiện vây tay nói ngươi kêu vân hy đúng không ta cho ngươi một cái cơ hội đi lên làm ta nữ nhân bản đế cho ngươi vinh hoa phú quý hắn làm như vậy thuần túy là buồn nôn tiêu hà có thể ở đây không ít người xem ra đây chính là một phần cơ duyên to lớn là vân hy bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội thiên nhân tộc tộc trưởng lập tức chạy đến bên người nàng khuyên nàng không nên suy nghĩ nhiều b ạ c h đế c h i tử lại lên tiếng bên trong cổ đế thành còn có mấy cái tiêu hà nữ nhân đều đi ra à các ngươi đều đi lên làm nữ nhân của ta bản đế cho các ngươi vinh hoa phú quý chỉ cần các ngươi dùng hết tất cả đến hầu hạ ta liền có thể sống trở thành chúng tiên bên trên tồn tại hoa thiên ngữ h g ử một tiếng ngươi tiêu hà đào một đống cất mũi đều so người đẹp mắt tự tìm cái chết giết nàng bạch đế c h i tử lạnh a nói sau lương tiên tướng quả quyết xuất thủ thương mang như dòng gào thét mà đến cổ đế trên thành trống không tiêu hà lưu lại trận v ă n cũng xuất hiện lại nhưng bị đông rượu tiên quan một kiếm xé nát cái t i ê u bình chướng không được một điểm phòng hộ lập tức trong thành người toàn bộ trần trụi bại lộ tại bạch đế tri tử dưới chân tùy thời đợi làm thịt bên trong cổ đế thành sáng lên mấy đạo thật vàng có kiếm mang tiếng đàn t r ụ n cổ thanh âm thương mang sau đó mấy người bị đánh rơi xuống trên mặt đất thương vân thiên chu tiểu nông mộ dung tiêu lê như yên còn có lý thảo cùng với đạo tổ cùng với hơn vạn đại hán quân nhân cùng một chỗ phát lực mới chặn lại c á i này một kích a còn có mỹ nhân bạch đế chi tử thấy được bị đánh ra ba nữ nhân ánh mắt sáng lên đoán được đây là tiêu hà nữ nhân lại cho các ngươi một cơ hội không đáp ứng chết hết thẩm bích vân không nhìn nổi ngươi dạng này có hay không quá mức từ tiêu tiền bối quên các ngươi hứa hẹn không nhúng tay nơi này sự tỉnh b ạ c h đế c h i tử lạnh lùng nói bích vân nhìn xem liền tốt không muốn nói trên b ả o tử h tiêu tiên tôn trầm giọng nói nhưng vào lúc này phía dưới vân hy cắn răng đi ra t ố t ta nguyện ý vân hy n g ư ơ i x a đoạn n g ư ơ i sẽ hối hận lê như yên quát lớn nhìn xem chính mình cùng giới tu sĩ hay là nổi danh nữ tử bây giờ vì mạng sống đi cho người làm người hầu mặc người bờ bỡn nàng chỉ có chỉ tiết rèn sắc không thành thép vân hy làm ra lựa chọn về sau cũng không lo được cái gì tôn nghiêm phản bác ta chỉ là muốn tiếp tục sống Các khả năng lúc này rất cường, các chỉ ngươi năng này kiên nhưng vạn năm trên phượng hoảng, ngươi, trôn nắm giới trời khả hạ là là mà vàng. rất đất ta một sau đó, đã ở bầu ạ hạ c chi tử cười thức tiếc, c h ha ha thời nhân, không không phải đế đáng tiếng, ngươi tiêu tại, tử một tốt, ta nữ là vậy n hắn phải i ở trước mặt b ể diễn ngươi, cuối mười chàng. Còn bản cùng lần, một mấy có các người, bản đế cuối cùng lần, không đến chết. cùng ta, chết. Bầu không khí ô n g k h bắt đầu trở nên một ngạn toàn bộ cổ đế thành tại bạch đế c h i tử lên tiếng bên dưới rơi vào hoàn toàn t ĩ c h mình có người bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có bắt đầu chạy trốn cũng có người khuyên nói chu tiểu nông các nàng không bằng theo được rồi giang dắt chu tiểu nông một kiếm chém giết hai cái k h u y ê n nàng người người nào tại k h u y ê n ta chết mà bạch đế c h i tử âm thanh cũng càng lúc càng nhanh xem ra hắn đã chờ không nổi ba hai bạch đế c h i tử gặp ba nữ vẫn như c ũ lôi kéo binh khí chuẩn bị l i ề u chết mệnh đưa tay vẫy bẫy giết sau l ư n g t i ê n tướng lại lần nữa phát lực lần này tiên quang tập hợp tại mũi thương cùng lần trước khác biệt lần này hắn quyết định toàn lực xuất thủ một thương này đủ để đánh giết năm đạo cảnh đạo thứ tư thành đạo cường giả có thể tại thương của hắn mũi nhọn còn không có đánh ra thời điểm bên trong cổ đế thành lao ra một tòa đỉnh cái kia đỉnh hình dạng không hề quy tắc p h ó n g thích một tầm kim quan g đem cổ thành bảo hộ ở trung ương tiêu hả từ sẽ rách hạ giới thông đạo bên trong kịp thời đi ra và anh cái kia đỉnh thả ra một đạo màu vàng hoàng lệnh đánh vào bạch đế c h i tử trong đội ngũ hoàng đạo lực lượng đông diệu tiên quan con ngươi co r ụ t lại đưa tay một trưởng ngô ra đánh nát cái kia mảnh màu vàng hoàng lệnh có thể hoàng lệnh vỡ vụn về sau một phân thành hai vượt qua bạch đế tri tử cùng hắn đánh trúng sau l ư n g thiên tướng tiếp theo một cái trước mắt ngày đó đem thân thể n ổ t u n g thần hồn vỡ v ụ một đời tiền tướng như vậy v ỡ n lạc cái này đột ngột một màn làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn sau đó ánh mắt của mọi người tập trung tại cái kia trên đỉnh tỏa ra hoàng đạo huy áp nam nhân phía dưới diệp phục tiên sắt cái mặt một mặt khó chịu đáng ghét lại bị hắn tràn g đến tiếp tục như vậy sư tỷ ta sẽ không phải cũng phải bị cầm x u ố n g đi chương năm trăm chín mươi sáu mạch đế c h i tử chương năm trăm chín mươi sáu mạch đế tri tử người là tiêu hà thẩm bích vân kích động mẩm i ệ m tại chỗ này muốn nhìn nhất gặp tiêu hà trừ nàng cũng không có người khác lúc này tiêu hà cũng không cần lo lắng nhất quả thoải mái lấy ra h ô n thư năm trăm năm trước ta cùng ngươi thành thần không dám biết bên dưới tên họ thật của ta hôm nay ta tiêu hà có thể to gan c ư ớ i ngươi làm thê thật là ngươi thờ bích vân nhìn xem cái kia quen thuộc hôn thư nhớ hóa thành thực chất tràn vào trong tim sau l ư n g tử tiêu tiên tôn nhìn xem chính mình ái đồ c h ấ p nghiệm t ư ợ c sâu cũng biết ngăn cản sẽ chỉ làm các nàng sư đ ồ quyết liệt liền bất đắc dĩ nói con cái của ngươi lại sự ta cái này làm sư phụ không tốt đi nhúng tay nhưng hắn nếu là phụ ngươi ta sẽ giết hắn t h m bích vân xoay người cảm giác ấ y n ấ y nói đa tạ sư phụ thành toàn thành toàn b ạ c h đế c h i tử hữu lạnh nhìn xem tiêu hà hai người ngay trước mặt chính mình tán tỉnh hắn đã sớm không thể chịu được được tiêu hà chính là ta người hạ giới ta cựu thiên tiên cung tất phải giết người các ngươi lục đạo thành đế nếu là dám ngăn t r ở ta cựu thiên tiên cung đại sự bản đế đồng giặc giết b ạ c h đế c h i tử xuất thủ hai cái v i ê n cổ cự long từ dưới chân hắn hiện lên chạy thẳng tới tiêu hà đồng thời trong tay phương thiên họa kích đánh xuống một đầu tinh hà chìm ngập trời cao đối mặt cự long tinh hà tiêu hà không hề lùi bước chính diện vững vàng đón đỡ lấy cái này một kích. đồng thời vung ra một đạo bích chướng bảo vệ cổ đế thành người các nguyên đều đừng đi ra dứt lời hắn s ô n g lên bầu trời vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bạch đế c h i tử mặc dù nơi đ â y có phục hy thiết lập cảnh giới cực hạ chính là năm đạo cảnh đ ỉ n h phong có thể bạch đế c h i tử tự thân vốn là không yếu cậu thêm còn có đông diệu tiên quan mực này tồn tại một trận chiến này chỉ sợ muốn rơi vào cực kỳ nguy hiểm khổ chiến tiêu hà cẩn thận bạch đế c h i tử luân hồi chi đạo rất mạnh có thể sáng tạo nhân quả thẩm bích vẫn bỗng nhiên hô to cái này bảo vệ phu thái độ để bạch đế tri tử nén dẫn đến cực điểm từ tiêu tiên tôn, ngươi chính là dạng này quản đồ đệ đối chiến thời điểm cho địch nhân hồi báo t ì n báo ta cái này liền để nàng đừng nói nữa tử tiêu tiên tôn đánh ra một đạo ư u quan g phong tỏa thẩm bích vân để phòng nàng lại nói một chút đắc tội người lời nói bạch đế c h i tử hư lạnh một tiếng cầm trong tay trường kích một bước đi tới tiêu hà trước người cái sau đấm ra một q u y ề n toàn bộ ảnh bị trường kích xé nát tiêu hà quả quyết lấy ra lục đại c h â n linh bạch đế c h i tử sau lưng hiện lên âm dương hai đồ xoay tròn ở giữa sinh ra huyền ảo lực lượng khoáy động tiêu hà chân linh đến hai người cảnh giới này kỹ xảo cũng sớm đã vô dụng liều chính là tự thân cảnh giới t u vi cùng với đối đạo lý giải thông tục nói chính là man lực vê anh hai người giao thủ nháy mắt tại trên không k h á t thường nóng ánh k õ i lửa một mảnh trắng xóa hỗn độn bắt đầu tại bầu trời bộc phát ầm ầm đáng sợ dư âm làm cho toàn bộ cổ đế thành đều đang run dậy cái này tiêu hà đến cùng cảnh giới gì đều có thể cùng b ạ c h đế c h i tử chống lại cố cựu thiên mỹ mắt chừng n à đánh phía trước còn tưởng rằng tiêu hà sẽ bị b ạ c h đế c h i tử đẻ xuống đất ma sát không nghĩ tới đánh tới hiện tại hai người đã giao thủ có đoạn thời gian hán trừ chỉ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn trói mắt xám trăng thế giới bên trong thỉnh thoảng chuyển ra để hắn cảm thấy kinh hãi dư âm bên ngoài liền không còn gì khác nằm ở trên không cái kia đông d i ệ u tiên quan cùng với sau lưng thiên tướng mới có thể thấy rõ tình hình chiến đấu đông nhiên đông d i ệ u tiên quan sầm mặt lại đoàn kia mơ hồ hỗn độn bên trong một người bị đánh đi ra rõ ràng là bạch đế c h i tử hắn nửa người bị xé nát hình dạng mãnh liệt mặc dù không ảnh hưởng toàn cục nhưng tình huống như vậy là thật mất mặt tiêu h à từ hỗn độn bên trong bước ra một bước muốn một chân đạp ở bạch đế tri tử trên mặt hắn biết hiện tại rất khó giết chết bạch đế tri tử cái kia bạch đế tri tử sau lưng có bạch đ trừ phi trong tay hắn tiêu hà có năng lực c h ố n g c ự tiên đ ế lửa nhưng dưng mặt không thể nghi ngờ là để hắn mất hết mặt mũi hành động trước từ phá đạo tâm bắt đầu hộ trướng ngươi dám đông diệu tiên quan xuất thủ đường đường đế t ử h á có thể trước mặt mọi người bị người dưng mặt ngàn v ạ n tiên quan hóa thành n g ư ớ i d a o từ trong tay của hắn kích xạ xuất hiện chạy thẳng tới tiêu hà xung quanh âm hầm tiêu hà cười lạnh tiểu nhân không phải là đối thủ tới g i ả không cần ngươi xuất thủ b ả n đế chỉ là chủ quan loại này rất r ư một mình ta có thể dễ bàn đế chỉ từ trong lúc nhất thời tức giận đại thích thân thể khôi phục về sau sau lưng có màu trắng mười đầu quái vật hiện lên cái kia quái vật tượng như các loại chân linh tập hợp thể thân thể khủng bố giống g ầ m lên giận dữ chấn động văn giới c à n tiêu hà lại lần nữa xông vào cái kia mảnh hỗn độn đông rượu tiên quan vây tay một cái để sở hữu thiên b i n h thiên tướng trận địa sẵn sàng tùy thời chuẩn bị cùng một chỗ chu sát tiêu hà mặc dù bạch đế c h i tử nói không cho bọn họ xuất thủ nhưng giết tiêu hà nhiệm vụ càng trọng yếu hơn thượng cấp của hắn dù sao cũng là tiên đế không phải bạch đế tri tử cho bạch đế tri tử mặt mũi cũng là bởi vì tiên đế trong hỗn độn tình hình chiến đấu càng thêm k ị c liệt thậ may m à tiêu hà lợi dụng bất t ử chú còn có lưu lại phục hy lực lượng đến chống cự cố lực lượng này cái kêu tiên đế pháp chỉ t h ầ n quang làm cho mảnh này thông t i ê n lộ không gian đều bất ổn trong lúc nhất thời dẫn đến toàn bộ cổ thành đều tại sụp đổ chúng ta không thể ngồi mà chờ chết để hán đế một người thừa dịp tu những này diệp phục thiên triệu tập đại gia tập kết mọi người sợ rằng chúng ta chỉ có thể giết một ngàn cái một trăm cái thiên minh đó cũng là nhất định lực lượng chỉ cần hán đế cùng bạch đế tri tử phân ra thắng bại về sau nhất định sẽ vây quét hán đế chúng ta khi đó cùng một chỗ xuất thủ mục tiêu giao cũng đồng ý biện pháp này sư phụ diệp phục thiên nhìn hướng đạo tổ phương hướng lão giả kia mặc dù là đạo môn lão tổ nhưng có chút sợ nếu là động thủ cũng là một cái không được chiến lược hy vọng hắn có thể giúp đỡ cái kia lão tổ cảm thán một tiếng mà thôi mà thôi giấc mộng của ta chính là đi trên trời làm cái tiêu giao tự tại thần t i ề n các ngươi nhất định muốn làm cái gì nhiệt huyết bảo vệ nhà ta cũng đi theo trộn lẫn hạn hoa thiên ngữ đem phục hy cầm để nằm ngang chuẩn bị tùy thời xuất thủ vê n g trên không hỗn độn lại một lần nữa bạo t ạ n người ở bên trong hiển nhiên chiến đấu đến gây cấn tình trạng toàn bộ thế giới đều thay đổi đến màu sắc sắc sỡ một đạo dư âm rơi xuống tại ngoài vạn dằm tạo thành hủy tiên h diệt ngày khủng bố cảnh tượng tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe thấy một tiếng không cam lòng g ầ m thét sau đó một đạo hào quang màu vàng kim nhạt phong to cái kia màu vàng kim nhạt bên trong có một cái đỉnh cái kia đỉnh tựa hồ so trước đây muốn quy tắc rất nhiều ngay tại lúc đó một đầu vô thượng đại đạo từ phía trên rơi xuống vê n h bạch đế c h i tử lại bị đánh ra tiêu hà thừa thắng xông lên hắn đem sở hữu hỗn độn từ vạn dân đỉnh bên trong tập hợp sau đó một trường đập xuống t r ư ớ thử một chút có thể hay không giết nếu là không thể giết về sau đem ngươi cùng cựu tiên tiên cung cùng nhau giải quyết ngươi dám làm càn xuất thủ trò chơi kết thúc diện bọn hắn đông diệu tiên quan phất tay một cái tam giác cờ hiện lên tại trên không lay động ra hiệu đại quân xuất kích hắn thấy được bạch đế c h i tử tại bại biết một trận chiến này tại đánh xuống không có ý nghĩa mặc dù nơi này bị kẹt tại năm đạo cảnh đ ỉ n h phòng nếu là không có hạn chế tháng bại khó nói nhưng bại chính là bại giết một tên cũng không để lại bạch đế c h i tử bị đánh thần trí điên cổng hắn chỉ vào tiêu hà cùng với quân hắn phương hướng điên cổng giống to giết cho dù là một trăm đổi một cái chúng ta cũng kiếm được Nếu là một đổi một, cái h h í n là m kim ế bọn đến lao tử dết đến, có thể giáp ê n nhân. i thiên tướng khinh thường liếc qua phía dưới trăm vạn đại quân mặc dù nhiều người nhưng tại trong mắt của hắn đều là gà đất chó sành cắm tiêu bán đầu thế hệ đông diệu đại nhân cho ta một ngàn tiên minh ta đi diệt bọn hắn đi thôi lưu l ó t điểm một tên cũng không để lại đông diệu tiên quan cũng không có cảm thấy không ổn lạnh nhạt gật đầu một ngàn tiên minh những nơi đi qua tiên vẫn bước lên cô kia vượt qua chiều không gian huy áp không phải hạ giới tu sĩ có thể so sánh loại bỏ sợ hãi hoa thiên ngữ nói nhỏ trong tay tiếng đàn thay đổi đến n u hòa những cái kia bản đi đứng bụn rùn tu sĩ đều từng cái đứng thẳng sợ hãi biến mất còn lại chính là tỉnh táo chiến đấu giết diệm phục thiên hét lớn một tiếng phục tiêu dao tương văn thiên cùng với lý thảo một ngựa đi đầu dẫn mấy chục vạn đại quân phóng tới cái kia một ngàn thiên b i n h và anh chỉ là một cái đối mặt huyết vũ tung xuống cái kia một ngàn thiên b i n h cường đại tại cái này một khắc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế tiêu thân lao đầu vào l ử a giờ khắc này hoàn mỹ cụ tượng hóa trăm vạn đại quân giống như sở đông cái kia một ngàn đại quân tựa như vĩnh viễn không diệt tăm m ộ i chân hỏa đến bao nhiêu chết bao nhiêu đông nhiên một đạo kiếm mang từ bên cạnh đánh tới là tiêu hà xuất thủ một kiếm xuyên qua mấy trăm thiên minh cái kia kiếm chia bốn phần rơi vào chu tiểu mông lê như yên hoa thiên n ữ trong tay mộ dung tiêu đến lúc này còn có nhàn tâm nhúng tay cái khác chiến cuộc đông diệu tiên quan đi tới bạch đế c h i tử bên cạnh cho hắn một gốc tiên dược bạch đế c h i tử nuốt vào về sau khí tức khôi phục rất nhiều đánh lâu như vậy hắn cũng coi là nhận rõ ràng nếu là tại bên ngoài một trận chiến ta ba chiêu liền có thể cầm xuống ngươi bạch đế c h i tử lạnh lùng nói l ờ i này là đang vì mình tìm về còn s ấ t lại tôn nghiêm tiêu h à tay cầm vạn dân đ ỉ n h tạo hóa đạo thể bị thôi phát đến cực h ạ thể nội hoàng đạo chi khí giống như biển gầm dân trào、Ấm、ẩm ẩm quanh mình hơn vạn thiên binh tạo thành tinh hà đại trận công lược mà đến kinh khủng lục xoắn lật ngược nơi đ â y tất cả quy tắc tiêu hà một chỉ điểm ra lập nện ở trên đỉnh theo thân đỉnh một cỗ màu vàng gợn sóng quyết tán hơn vạn thiên binh đại trận tức thời bị đánh nát không đợi tiêu hà n h ẹ nhóm đông diệu tiên quang tiên quang t ế n đến cái này tiên quang nồng đậm có thể so với lại đạo những nơi đi qua mở đầy tiên hoa tiêu hà không giam thất lễ long tượng trấn ngục quyền đánh, đánh ra ngay tại lúc đó một tòa trấn ngục ma tháp bị hàn đánh, đánh ra đây là long tượng trấn ngục cảnh cao nhất thần thông trấn ngục ma tháp ma tháp trần thế quần ma lập vũ điều trùng tiểu kỹ đông diệu tiên quang kinh thường phun ra một cái tiên quang tại hư không hóa thành ngàn vạn tinh thần tinh thần tạo thành bắt đầu thất tinh tựa như một cái lôi dao đem ma tháp cắt chém sau một khắc lại một tòa tháp t ừ trên trời giàn xuống thông tin ê tháp vật này bất p h ẳ m chính là trên trời một vị nào đó không có ở đây tiên tôn đồ vật thông tin ê tiên tôn đồ vật quả nhiên tại ngươi nơi này đông diệu tiên quan không dám thất lễ lấy ra một cây ô cái cây ô mở ra về sau cũng không lớn vẫn như cũng chặn lại thông tin ê tháp c h ấ n áp đồng thời cái cây ô phóng thích vô số lôi quang lôi quang tàn phá bừa bãi sau một lúc tạo thành ngàn vạn lôi đỉnh tạo thành một cái lôi điện thần tướng cầm trong tay lôi công truy vâng、anh. lôi điện thần tướng phóng thích diệt thế lôi đình anh kích tiêu hà kinh khủng lôi điện xuyên thủng tiêu hà thân thể tiêu hà cũng không lo ngại tạo hóa đạo thể lực lượng phong trào thương thế khôi phục thể nội đạo lực hóa thành một cái thiết kiếm đánh xuyên lôi đình thần tướng vạn dân đỉnh thay đổi đến so tinh thần còn muốn khổng l ộ ép tới hơn bạn t i ê n b i n h không thể động đậy sau đó cái kia đ ỉ n h chấn động mạnh một cái một cỗ thế giới minh mông lực lượng quyết tán làm cho đông diệu tiên quan bảo ô lung lay sắc đổ cái gì đỉnh kia thế mà đã có tiên đế minh hình thức ban đầu đông diệu tiên quan rung động trong lòng tiên đế minh khí ở trên trời cũng là một cái tay đều có thể đếm ra hắn nhớ tới cựu thiên tiên cung bên trong chỉ có hai cái tiên đế binh còn có một vị tiên đế binh khí còn trương ngưng luyện hoàn thành nghe nói phải hoàn thành tối thiểu còn phải đợi hàng ngàn vạn năm nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều cái tia đỉnh đã đánh tới mặc dù cổ pháp không có cái gì thật b a n g nhìn như phổ thông nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được một khi bị đỉnh đánh trúng sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương đông rượu tiên quan lại lần nữa lấy ra một cây ô cái này một cái là đen vừa rồi một cái là trắng lựa ô đều xuất hiện tạo thành một mảnh phòng ngự tuyệt đối ẩm ầ m đỉnh cung ô b a chạm cũng không đánh tan hắn phòng ngự nhưng đông diệu tiên quan cũng không vung lòng cảnh giác bởi vì cái kia vạn dân đỉnh liên tục càng nhanh phóng thích ba lần công kích tiêu hà đạp không mà đến xuyên qua hư không thuấn di đến vạn dân đỉnh sau lưng vung lên đại đ ỉ n h trực tiếp n i ề n xuống nhìn ngươi sát rủa đen có thể bảo vệ ngươi bao lâu đông diệu tiên quan h ừ lạnh hai mắt có nhật n g u y ệ t c à n khôn hiện ra tiếp theo một cái trước mắt vượt ngoại ngàn vạn tinh thần tạo thành một thanh khổng lồ kình thiên đại đao đối với tiêu hà sau lưng chém xuống tiêu hà trở tay chỉ một cái hoàng đạo lực lượng sen lẫn nhân hoàng lục tiên trị sát phạt chi khí cùng cái kia thiên đao rất nhanh giữa hai người chiến đấu lại tạo thành mạng lớn hỗn độn hai người chiến đấu tạo thành to lớn phạm vi hỗn loạn bạch đế c h i tử khôi phục về sau x é t theo trường kích lại một lần nữa giết đi vào giờ khắc này thiên điệu biến sắc chiến đến gây cấn tất cả mọi người đang gào thét sinh mệnh như cỏ rác s ư ơ n g s ữ n g không đổ tường thành cuối cùng có đá vụn bắt đầu rơi một đạo dư âm từ hỗn độn tiết lộ tạo thành chín dấu chân hỏa h o à n h kích vạn dặm tạo thành mấy vạn người tử vong phía dưới trăm vạn tu sĩ thi thể như mưa rơi rơi xuống diệp phục thiên chiến đấu tới tay cánh tay chặt n ư ớ máu tươi phủ đầy cả khuôn mặt tại ngàn vạn trong đống sắt chết phục tiêu g i a o trái tim bị một bàn tay lớn bóng nát hai tay của hắn gắt gao nắm lấy đầu của địch nhân đối phương là một cái kinh thế thiên tướng tại thiên tướng xung quanh còn có lý thảo kiếm đâm xuyên đầu của hắn nhưng lý thảo thân thể cũng tại thay đổi đến hư hảo đại đạo bắt đầu tiêu tán c ư ơ n g vấn tiên thần hồn anh một tiếng bạo tạc cùng ngày đó đem thần n i ệ m b và chạm chu tiểu nông cùng lên h ư yên cùng nhau thôi động trí bảo đem tiêu h à bàn cho thần kiếm cắm vào thiên tướng ngực a a ngày đó đem gầm hét sâu kiến chỉ là phạm nhân cũng muốn giết tiên hắn cảm thấy tính mạng của mình tại lấy cấp tốc trôi qua những người này đều là sâu kiến bên trong sâu kiến thế mà có thể giết hắn hắn không cam tâm sâu kiến lại như thế nào có thể giết người ta cũng coi như kiếm đủ phục tiêu giao nhìn như đ i ê n c u ồ n g nhưng nội tâm hay là rất là lưu l u y ế n cái này thế giới trên trời thế giới là hắn đ ờ i này một tưởng không nghĩ tới sắp viết gì c h ú c ở đây rồi thiên tướng trước khi chết phản công một bàn tay đem hắn b ô nát ấy nhưng chu tiểu mông thuận thế bổ đao bắt đầu thánh kiếm cắm vào lồng ngực của hắn b ạ o lê như yên kiếm cũng đâm xuyên qua hắn thần hồn vì giết cái này một tôn vô danh thiên tướng trên đạo bi hai vị cao thủ đều trả giá sinh mệnh đại giới chỉ có lý thảo hay là không rõ sống chết có thể địa phương khác tình hình chiến đấu càng thêm mãnh liệt một ngàn thiên binh cùng cái kia trăm vạn đại quân giết dòng g i mười ngày mười đêm cuối cùng song phương cộng lại mấy trăm người không đến chu tiểu n ô n g tiến đến giết chết cuối cùng mấy cái thiên binh hoa thiên ngữ bởi vì quá độ sử dụng phục hy cầm s á t mặt tái nhợt ngồi vị chân tại trên mặt đất phục hy cầm đặt hai đầu gối bầu trời hạ xuống mưa to đánh vào hoa thiên ngữ trên mặt xung quanh núi thây biển máu mỹ nhân đỡ cầm ngồi tại chiến trường trung ương ở trên không còn có một mảnh hỗn độn cũng không dập t á c bên trong lại có mấy trăm thiên binh rơi xuống hư không rơi đập tại trong biển máu biến mất không thấy gì nữa tiêu hà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ b ạ c h đế c h i tử phẫn nộ tiếng giống to nối liền trời đất cũng không có bao lâu thân thể của hắn bị tiêu hà lại đập xuống ta hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu hà ngón tay khe động thông t i ê n thắp chấn áp mà xuống và dân đỉnh chặn lại đồng rượu tiên quan n g ư ơ i tiên đế pháp chỉ tại chỗ này đều bị hạn chế ta tiêu hà hôm nay nhìn người cái này đế tử nếu là thật sự chết rồi mạch đế là có hay không có thể vượn qua phục hy ngăn cản tới cứu ngươi tiêu hà xuyên thủng rất nhiều phục hy gây cho thông thiên lộ đại pháp lực đây cũng là hắn duy nhất hiện nay chém giết đế tử cơ hội phong sau đó tiêu hà đưa tay nhìn hướng thẩm bích vân không cần ngươi xuất thủ ngươi b ồ i tiếp ta liền tốt đến thẩm bích vân nhìn thoáng qua sau l ư n g sư tôn tử dương tiên tôn không có bày tỏ thẩm bích vân vui vẻ chạy tới g i ắ t tiêu hà tay Phúc. b ạ c h đế chi tử nhìn xem hai người g i ắ t tay đau lòng trong lòng đại thống có thể tiêu hà nhiệm vụ nhắc nhở còn chưa tới không khỏi có chút bội phục cái này ra hỏa đạo tâm cứng cỏi cái này cũng còn có thể kiên trì ngày hôm qua khai giảng ta đi đưa chất tử cháu gái thực tế không có thời gian biết các vị xin lỗi đến tiếp sau số lượng từ khả năng hơi ít điểm bởi vì đây vốn là thu vào hàng rất rất nhiều tăng thêm tác giả đặt mông mắc nợ chỉ có thể mở sách mới nghĩ biện pháp kiếm tiền trả nợ chương năm trăm chín mươi tám chạy trốn chương năm trăm chín mươi tám chạy trốn đến tiêu hà để thẩm bích vân đứng ở phía sau hắn sẽ không muốn cầu thẩm bích vân xuất thủ dù sao lục đạo thánh cung cùng cựu thiên tiên cung vẫn là có khoảng cách để thẩm bích vân xuất thủ sẽ liên lụy sư môn của nàng thẩm bích vân ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt mạnh đế chi tử trường kích chỉ vào thẩm bích vân gầm thét đại giới ta chỉ là đứng bên người tiêu hà canh cổng quan chiến mà thôi cũng không xuất thủ thẩm bích vân càng thêm tới gần tiêu hà đao kiếm không có mắt nếu là ngươi bị giết cũng đừng trách ta chờ ta giết hắn buổi tối chúng ta thật tốt đ ộ c phòng năm trăm năm không nhìn thấy ngươi ta đã sớm nín hỏng tiêu hà nặn nặn thẩm bích vân cái mũi cái này thân mật cử động nhìn xem bạch đế c h i tử d i quá đồng thời cái này lộ liễu ngôn ngữ để bạch đế c h i tử tưởng tượng lam n an chán ghét nói như này thẩm bích vân mặt đỏ tới mang h a i nàng sao có thể không biết tiêu hà nói là cái gì cái này đều mới gặp mặt liền nghĩ chuyện này cũng không xấu hổ thật tình không biết tiêu hà cũng là tại cố ý khí bạch đế c h i tử phía dưới thông thiên giới đại quân đã gần như chết sạch một trận chiến này m á n h liệt trình độ s o tiêu hà bất luận cái gì một trận chiến đều muốn kịch liệt những người này cũng không thể chết vô ích g i ế t tiêu hà phát hiện bạch đế c h i tử đạo tâm vẫn như cũ chưa phá ô m thẩm bích vân giết tới và anh nơi xa đông d i ệ u tiên quan xuất thủ lần nữa tiêu hà một tay chỉ một cái một hồi lại đến thu thập ngươi thông thiên tháp cùng bạn dân đỉnh cùng nhau chấn áp xuống giới để đông rượu tiên quan úc còn không mang nổi mình úc mang nữ nhân này thật sự là tự tìm cái chết bạch đế c h i tử lau khoe miệng máu tươi trường kích lực lượng toàn bộ đều tác dụng tại trên người thẩm bích vân tiêu hà mặc dù từ bỏ vũ khí nhưng một đôi thiết quyền đánh bạch đế c h i tử liên tiếp lui về phía sau tạo hóa đạo thể mặc dù bị tiêu hà luyện không ít nhưng cái kia tại tiên lực bên trên tạo hóa lực lượng vô cùng vô tận lại biến hóa đa đoan biến hóa ra chấn ngục tháp thiên đế quyền đánh bạch đế c h i tử liên tiếp lui về phía sau chín thế luân hồi bạch đế tri tử giống to tại tiêu hà xung quanh xuất hiện chín cái nhan sắc không đồng nhất lô đen lô đen kia bên trong có chín cái thế giới tỏa ra các loại quan ảnh bào phủ tiêu hà tại bị quan ảnh chiếu dọi nháy m tiêu hà ý thức bị đẩy vào nhiều cái thế giới tại những n à y thế giới không ngừng mà kinh lịch luân hồi những n à y luân hồi đem hắn chỗ sâu nhất tham luyến kích hoạt nếu là ở trong luân hồi mất phương hướng chính mình tiêu hà liền triệt để tiêu vong đây là bạch đế c h i tử đáng sợ tiên vật may mà tiêu hà ý chí đã sớm sẽ không bị những n à y mê hoặc mặc dù ở trong luân hồi kinh lịch mấy trăm năm nhưng tại hiện thực cũng chỉ là một cái trước mắt tiêu hà thân thể chấn động xung quanh chín cái lô đen cùng nhau nổ tung tiêu hà ô n thẩm bích vân khinh t h n g nói đây chính là ngươi luân hồi bên trong nữ nhân không đủ nhà ta bích vân một ngọn tóc gáy nhanh như vậy bạch đế c h i tử con n g ư ơ i bỗng nhiên q có vào đây chính là cha hắn bạch đế nạo g thế đế thuật thế mà đối tiêu hà vô dụng nhưng đối diện tiêu hà đồng dạng chỉ một cái bạch đế c h i tử chín thế luân hồi cũng b ấ t quá như vậy để nguyên đếm thử như thế nào tạo hóa ẩm ẩm tiêu hà thể nội tạo hóa lực lượng theo kinh mạch điều động một cỗ huyền ảo khí cơ đem bạch đế c h i tử báo h u a nói là tạo hóa nhưng tiêu hà cũng xen lẫn các loại luân hồi để bạch đế c h i tử cũng tới hưởng thụ một lần chín thế luân hồi rất nhanh cái kêu bạch đế tri tử kinh lịch luân hồi thế giới bên trong cao quan thời khắc hắn điên cuồng cười to nơi xa đông diệu tiên quan thấy cảnh này ám đạo không tốt rút ra thất tinh bảo kiếm chém ra thông thiên tháp có thể v ạ n dân đỉnh phóng ra hoàng đạo thật vang vẫn như cũ khó mà phá b ỡ nơi đây không thích hợp ở lâu bị phục h y thi pháp phía sau thông tiên lộ đã không thích hợp chỉ có thể rời đi nơi đây chờ tiêu hà sau khi ra ngoài lại g i ế t tiêu hà đông diệu tiên quan lấy ra một đạo pháp chỉ cái k i a pháp chỉ thả ra thiên vang nháy mắt chiếu dọi toàn bộ thông thiên lộ thậm chí là chiếu dọi đến thông thiên đại giới dẫn tới các giới tu sĩ q u b á thông thiên tháp cùng bạn dân đỉnh bị định trụ không n ú c n í c h được tiêu hà theo bản năng hơi h í mắt cái tia trói mắt tiết quan để trong cơ thể hắn hoàng đạo chi khí thay đổi đến hèn mọn đứng lên tiên đế lực lượng tiêu hà là lần thứ ba cảm thụ cố lực lượng này cho hắn trực quan cảm giác chính là cường đại không gì làm không được tiêu hà ngươi trừ phi vĩnh viễn không rời đi thông t h i ê n lộ nhưng ta cựu t h i ê n tiên c ũ n g không lâu liền sẽ cắt đứt con đường này chờ ngươi đi ra thông t h i ê n lộ thời điểm là tử kỳ của ngươi ra đế tử tu vi xa không phải như vậy cảnh giới của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng có bản lĩnh bước ra thông thiết lộ cùng ta đế tử một trận chiến đông diệu tiên quân bắt lấy bạch đế tri tử đem hắn mang đi còn lại giải rác thiên binh cũng đi theo hắn một đường g ú t đi trói mắt bạch quang đông nhiên co vào giữa thiên địa rơi vào một vùng tăm tối sau đó lại bị một đạo ôn h ò a dương quang d i i đầy đại địa con mắt cái này mới dám mở ra nhìn hướng bạch mang tập phía sau sơn hà đại địa đi rồi sao tiêu hà ám đạo đáng tiếc cái k i a bạch đế c h i tử đạo tâm vẫn như c ũ không có phá hắn rất chờ mong cái k i a một phần thần bí giải thưởng lớn là cái gì có lẽ là nơi này thông t i ê n lộ hạn chế cảnh giới nếu là tại bên ngoài đem hắn toàn bộ lực lượng phát huy ra y nguyên đánh bại hắn lời nói có lẽ có khả năng đem đạo tâm của hắn triệt để đánh nát thiên binh rút đi nhưng cổ đế thành còn dư lại người l ắ c đắc không có mấy trừ diệp phục t i ê n cùng những cái tia trốn sau lưng cố cựu thiên người gần như đều đã chết cố cựu thiên đối tiêu hà rất khách khí tiêu đạo h ư u có cơ hội đến ta ba ngàn tiên đạo cố ra tới làm khách ân có cơ hội liền đến cáo tử cố cựu thiên đi hắn mang theo thông thiên điện người rời đi nhưng tiêu hà còn không thể đi bởi vì bên ngoài có rất nhiều địch nhân chờ lấy hắn hắn muốn chờ chờ mình thực lực hoàn thiện phía sau mới có thể rời đi thông thiên lộ đánh lên cựu thiên thờ bích vân cầm tiêu hà tay ta bội ngươi không quản con đường phía trước nhiều khó khăn tiêu hà lôi kéo nàng đi tới cổ đế thành cùng chu tiểu mông bốn cái nữ nhân chào hỏi thẩm bích vân hít sâu một cái mặc dù đã sớm nhìn thấy cái này bốn cái nữ nhân nhưng không nghĩ tới tất cả đều là tiêu hà cái này để nàng có chút khó mà tiếp thu dù sao chờ năm trăm năm nam nhân là tam thê tứ thiếp tiêu hà cũng biết thẩm bích vân không tốt tiếp thu nếu là nói cho nàng tại hạ giới chính mình còn có hơn mười cái người chẳng phải là nổ cho nên loại này sự tình cũng phải cần chậm dãi thích ứng cũng không thể quá khích đi q u ê n can tóm lại bất kể nói thế nào trước vào động phòng lại nói tử tiêu tiên tôn cũng hỏi qua thẩm bích vân có hay không muốn trở về thẩm bích vân bày tỏ muốn hiểu rõ hơn một chút tiêu hà hôn nhân đại sự của ngươi không thể bơm ỡn ngươi có thể lén lút nói nhi nữ tư t ì n h nhưng nếu liên quan đến hôn nhân sự t ì n h còn cần cùng sư phụ thương lượng năm trăm năm trước ngươi cùng hắn tư định trung thân ta không trách ngươi nhưng bây giờ hắn nhất định phải kiệu tám người khiêng cưới hỏi đàng hoàng tử tiêu tiền bối vạn bối minh bạch chờ ta có thể rời đi thông tiết lộ đi trên trời về sau nhất định cưới hỏi đàng hoàng thẩm cô nương tử tiêu tiên tôn thở dài một hơi cái này tiêu hà thiên phú là rất n g tiên nhưng cựu thiên tiên cung nội tỉnh không phải thiên phú nịch tiên liền có thể bao nhiêu nịch tiên người vẫn như cũng bị cựu thiên t i ê n cung ép tới không ngóc đầu lên được cái k i a phục hy thần đồng như vậy kinh tài tuyệt d i ễ m người không phải cũng nuốt hận sao bích vân sư phụ rời đi trước ngươi đã lớn lên có một số việc tất nhiên ngươi lựa chọn liền cần chính ngươi gánh chịu sư phụ không thể bảo vệ ngươi cả một đời sư phụ đố nhi sẽ không phiền phước sư môn thẩm bích vân c h ắ p tay mười ngày sau tiêu hà cùng thẩm bích vân cuối cùng đi chu công lễ lúc đầu cùng ngày liền nghĩ có thể thẩm bích vân nhăn nhó rất bởi vì chu tiểu mông các nàng có bốn cái cho nên không quá nguyện ý nhưng tại tiêu hà quáy dày đòi hỏi phía dưới hay là nước chạy thành sông tại chu công lễ về sau thờ bích vân ý nghĩ s á t thực cũng có chuyển biến cái này để tiêu hà yên tâm không ít chương năm trăm chín mươi chín bất tử bất diệt chương năm trăm chín mươi chín bất tử bất diệt tiêu hà nơi này đã gió em sóng lặng nhưng trên trời thì là sôi trào một cái b ạ c h đế chi tử bại bởi hạ giới thổ dân thông tin không biết từ nơi nào chuyển ra ngoài có người hoài nghi là lục đạo t h á n h cung dù sao quan tâm trận chiến kia chỉ có lục đạo thành cung còn có người hoài nghi là cố gia cố cựu thiên có thể là về tới ba ngàn tiên đạo cũng xác thực đem tin tức này mang về cố ra người vừa bắt đầu còn cảm thấy cố cựu thiên phóng đại hạ giới cái gì đ ấ t nghèo muốn một sở t i ê n khí đều muốn lên ngày ban thưởng thánh đạo chính là cực hạn mà tại trên trời thánh đạo chỉ là cơ sở loại này trên lệch so sánh bạch đế c h i tử làm sao sẽ bại thật không nghĩ đến rất nhiều người đi cựu thiên tiên cung chứng thực về sau cựu thiên tiên cung người đối với cái này cũng không chính diện trả lời chỉ nói là bạch đế c h i tử ngay tại bế quan lần này để càng nhiều người cảm thấy bạch đế tri tử thất bại bởi hạ giới thổ dân tin tức này đưa tới rất nhiều người quan tâm rất nhanh lan tràn đến tầng dưới chót tu sĩ dù sao cao cao tại thượng bạch đế tri tử bại bởi hạ giới thổ dân tin tức này quá mức huyền huyễn để rất nhiều người đều cảm giác không chân thật bởi vậy truyền đến phía dưới về sau có người nửa tin n ử a ngờ thậm chí có người bởi vậy vì tin tức này tính chân thực mà ra tay đánh nhau nhưng tương tự cũng để cho rất nhiều từ hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ đều cảm giác rất phấn chấn cái này tiêu h à là người thế nào dữ dội như vậy nhưng tin tức này còn không có lên men kết thúc cũng nhìn càng ngày càng nóng n g y thời điểm lại một cái càng thêm tin tức động trời chuyển đến đó chính là bạch đế c h i tử nữ nhân bị c ướp là lục đạo thánh cung bích vân tiên tử đây chính là trên trời vô số h ả o kiệt tình nhân trong đ ộ n g thế mà bị một cái hạ giới thổ dân cua tới tay cái này chẳng phải là buồn cười sao đánh trên trời sở hữu anh kiệt mặt sao cái này ra hỏa thật đúng là có thể làm a bích vân tiên tử đều có thể được đến ta ngược lại là coi thường tiêu hà lý thương tiên biết được tin tức này thời điểm trong lòng càng thêm rung động tiêu hà đánh bại bạch đế tri tử hắn không kinh ngạc dù sao tiêu hà lại cái này tiềm lực lại thêm thông thiên lộ hạn chế tu vi đối với bọn họ những cảnh giới này cao người rất bất lợi đây cũng là lý thương thiên tại phát giác không đúng về sau rời đi thông t i ê n lộ nếu không hắn cũng sẽ tại nơi đó lật thuyền trong m ư ơ n g đã như vậy ta liền lại thêm chút lửa cái kia linh hư thành thành chủ nữ nhi phó nhỏ dọa không phải cũng bị tiêu hà cầm xuống sao tin tức này ta như tung ra ngoài ngược lại là có thể để tiêu hà ra cái tên ta hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này tiêu hà tới trên trời có thể khuấy động những cái kia phong vân lý thương thiên ở trên trời vốn là một đời danh nhân hắn tàn thông tin cực nhanh linh hư thành thành chủ nữ nhi bị hạ giới tiêu hà ủi tin tức này rất nhanh cùng bích vân tiên tử dung hợp ở cùng nhau nhưng mà càng quá đáng chính là lý thương tiên còn ném ra mấy cái nghi vấn nói cựu thiên tiên cung thượng quan huyện nhi cũng đã gặp tiêu hà không chừng cũng có m ở ám trừ những này bên ngoài còn nói cùng bạch đế c h i tử đính hôn lưu ly tiên tử khả năng cùng tiêu hà cũng có quan hệ đến cuối cùng càng ngày càng không hợp thói thường nói mười vạn năm trước man la tiên tôn khi đó hay là ngây ngô t h i ể u nữ tu vi cũng liền thánh nhân bên trên có thể là nàng đống nhiên chưa lập gia đình sinh con hai tử không biết là người nào có người đem việc này đem ra nói khả năng cũng là tiêu hà nhưng rất nhanh có người cảm thấy cái này truyền nôn g quá không hợp t h ó i thường cũng liền cảm thấy không thể tin nhưng không bao lâu lại có người đem tiêu hà tại hạ giới công tích vĩ đại đem ra dù sao tiêu hà có thể đánh bại bạch đế c h i tử khẳng định có người sẽ đi điều tra hắn kết quả cái này một điều tra hắn khủng bố tốc độ tu luyện ngược lại bị hắn một đường đi một đường tán gái bản lĩnh cho phụ lên có người phân tích về sau phát hiện tiêu hà người này có loại không h i ể u năng lực chỉ cần là đẹp mắt mỹ nữ kiểu gì cũng sẽ cùng nàng có chút quan hệ mà còn năng lực này còn tại mạnh lên ví dụ như lúc này tại vạn vũ tiên cung một cái nhà trọ bên trong tô trường hà đang uống rượu b ồ n hắn đã xác định người yêu của mình thượng quan huyện nhi cùng tiêu hà phát sinh quan hệ loại này đã kích so tẩu hỏa nhập mà còn muốn đáng sợ để hắn vô tâm tu luyện thậm chí còn có rút lui vết tích giờ phút này trong tự quán đều đang đàm luận tiêu hà sự t ì n h bàn bên càng là có người đem tiêu hà ghi chép sự tích chỉnh lý một lần hạ giới sửa chữa rác rưởi mọi người đều biết chúng ta có thể không cần phải để ý đến nhưng cái này tán gái kỹ thuật có thể là thông dụng ta tiêu phí giá tiền rất lớn tại cố ra bên t i ê mua đến có quan hệ tiêu hà một tay tư liệu a vì cái gì muốn đi cố ra mua ba ngàn tiên đạo xa như vậy n g ư ơ i cái này đều có thể đi ta có quan hệ hắc hắc cố c ử u tiên chính là đương kim cố ra thiếu chủ cố tiêu g i a o đệ đệ hắn từ hạ giới mà đến tận mắt nhìn thấy tiêu hà của khởi hắn tin tức chân tật h nhất ta biết rõ là cái này tiêu hà trước đây chính là cái tiểu ngữ ý đ ý nhưng lúc đó hắn muốn câu dẫn nữ nhân còn cần một mình một phòng tại lúc ấy hắn phát minh một cái bảo dưỡng chỉ cần làm một cái bảo dưỡng không có nữ nhân kia có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn huynh đệ đây là một ngàn tiên thạch cái này bảo dưỡng chi thuật ta mớn một đại hán đi tới vứt ư xuống giống như núi nhỏ thiên thạch chiếu lấp lánh huy ngại cái này bảo dưỡng chi thuật ta không biết nếu muốn hiểu rõ lời nói chỉ có thể tới hạ giới cái gọi là đại hán bên trong đi học tập ta nghe nói tại cái kia thiên thành còn mở rất nhiều cái gì bảo dưỡng quan tài bên trong nam tu sĩ từng cái có rất cao minh thủ pháp hấp dẫn rất nhiều nữ tu chiều cố khá lắm cái này hạ giới còn có loại này c h ứ c nghiệp có chút ghen tị a đáng tiếc hiện tại c ử u thiên tiên cung cùng tiêu hà không chết không thôi loại này nơi tốt hiện tại đi không được thật sự là đáng tiếc à hy vọng cựu thiên cung đem thủ pháp này lấy xuống cũng coi là tạ o phúc chúng ta cái kia giới thiệu tiêu hà người cười ha ha tiếp tục nói các ngươi cho rằng cái này l i n xong đây vẫn chỉ là bắt đầu ta nghe nói cái này tiêu hà không dùng tay pháp cũng được hắn luôn là có thể được đến thân phận địa vị cao hơn hắn rất nhiều nữ nhân ví dụ như một vị nữ tử chưa từng thấy chẳng biết tại sao chạy đi coi hắn nặng dâu hiện tại cái này bích vân tiên tử cũng là chẳng hiểu ra sao nói năm trăm năm trước đã bắt đầu chờ tiêu hà cái kia thượng quan huyện nhi còn không rõ ràng lắm cùng tiêu hà làm sao nhưng linh hư thành phố tiểu hà là đi thông tiên lộ chơi bửa nghe nói bị tiêu hà nhìn thoáng qua ngày thứ hai từng đã trần trụi nằm tại tiêu hà bên người. A lợi hại như vậy đây không phải là t r ư ờ n g người nào người nào mang thai sao. mãi mãi cái này ra hỏa cũng không thể đi lên vạn nhất nhìn một chút nhà ta nàng dâu chẳng phải là ngày thứ hai nàng dâu của ta chạy hắn trên giường đi tóm lại tiêu hà còn chưa lên đi hắn nhắn lại đã tại trên trời các loại chuyền gia chỉ là cái này lưu n ô n phỉ ngữ không quá tốt cũng không biết tiêu hà biết phía sau sẽ có ý nghĩ gì thời khắc này tiêu hà ngay tại cổ đế thành tiếp tục bế quan hắn không có vội vã đi trên trời dù sao thực lực còn chưa đủ bởi vậy tại cổ đế thành bắt đầu luyện hóa tạo hóa đạo thể mỗi ngày còn thỉnh thoảng rút thưởng thu hoạch k h é t thưởng đồng thời tiếp tục dung hợp vạn dân đỉnh cùng cựu long đỉnh còn có cựu cực nhân hoàn lệ tiêu hà vốn cho rằng tại trên thông thiên lộ có thể gối cao không lo nhưng tại cổ đế thành tu luyện năm mươi năm phía sau toàn bộ thông thiên lộ chấn động mạnh một cái một cái đế kiếm xé nát thương khùng nhưng lại bị một đạo thần quang bước lui trở về cái k i a đế kiếm để tiêu hà có loại sâu kiến đối mặt lôi đỉnh nhỏ bé hắn biết thông thiên lộ bên trên phục hy lực lượng đang yếu bớt cựu thiên tiên cung đại nhân vẫn xuất thủ muốn đem hắn t á n thân ở trên con đường này không có thời gian chờ tạo hóa đạo thể đã luyện một phần năm Vạn d â tiêu, tiêu, tiêu hà nghe m ộ vậy vui mừng vậy quá lần đầu cổ huyền bên trong tồn tại xem trường chính là một bộ thận đại đế thực lực rất mạnh không xác định có thẩm bích vân phụ trợ tất nhiên là không thể tốt hơn mà còn tiêu diệt thái sơ cổ huyền còn có thể thu hoạch được đế bình một kiện nhất làm cho tiêu hà động tâm hay là bất tử sơn khen thưởng bất tử bất diệt